Nhật vừa trở lại văn phòng sau bữa trưa. Hôm nay cô chọn một hàng mì văn thắn ở ngay gần công ty cho gần. Nhân tiền đổi khẩu vị. Cô luôn đi ăn một mình, chứ không kéo đàn kéo đống như mấy cô trong văn phòng. Đi đâu cũng bông lên nhau như đàn gà con. Ở công ty có rất nhiều loài người. Điều này thì phải đi làm thì mới thấy rõ được. Thời còn đi học, ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện dễ dàng lắm. Thật ra không phải vậy. Số lượng người mà bạn gặp được ở trường học chỉ bằng một phần mười số lượng người và bạn gặp ở nơi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày vì thế khi mới bước chân vào môi trường này Nhật có hơi bị sốc một chút tỷ như mấy bà cô trong văn phòng hay túm năm tuổi ta nói tiếng người khác. hay là anh xếp trông mặt mũi thì không đến nỗi nào nhưng tiếng tình thì có chịu kinh khủng hôm nay cô cũng thấy xếp ở quán mì vàng thắn Nhật hơi kinh ngạc một chút Không nghĩ là loài người cao cấp như anh ta. Cũng lui tới đây, ăn mấy quán vỉa hè thế này. Nhật nhốn vai, dù sao cũng không phải việc của cô. Giữa bữa ăn, Nhật thấy anh ta có nhận được một cuộc điện thoại nào đó, rồi sắc mặt của anh ta ngay lập tức biến đổi, trở nên cao có, khó trị. Nhật buông một câu thở dài, anh ta lại lên cơn rồi đánh. Đúng là không phải chỉ mỗi con gái Mới sáng nắng, chiều mưa đâu Đàn ông cũng có lúc Giờ hơi như thế, chẳng khác gì Nhật quay lại văn phòng Mấy ngày hôm nay cô không nghĩ ra được giải pháp cho dự án mới của công ty Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi Và gói chịu Đầu thì căng như dây đàn Cô bực bội, vò đầu làm cho tóc rủ lên Thở dài và đập đầu xuống bàn Cồm cột Xếp gò cầu kia Duyên ôm một sách tài liệu Gión ránh đi đến và thì thảo với cô Nhật lướt nhìn Duyên Rồi lướt sang phòng giám đốc Với vẻ chán trường Làm sao bây giờ Hình như hôm nay ta khó tính lắm Với cái xuống nhân viên dưới chứng người khác Thật là khổ cực Lúc nào cũng phải xét nét lo lắng Nhật gật đầu với Duyên Ê oài đứng dậy Trước mắt cô Phòng làm việc của giám đốc tỏa ra mấy vệt đen ngòm Trông cứ như là địa ngục Tin cô đập tỉnh thịt, trong đầu giống tuyết chẳng có một chữ nào. Nhật đưa tay lên ôm tim mình, tự lầm nhầm mấy câu để chân an. Không sao, khả năng chém gióng của mình không phải là thần thánh rồi hay sao, không vượt gì về sợ. Nhật mở cờ bước vào phòng, trông giám đốc của cô giống như một con quỷ, sắp sửa nhau lên để ăn thịt người khác. Nhật đứng bên cạnh bàn làm việc của anh ta một lúc lâu. Sơn vẫn im lặng không lên tiếng, anh ta đang cắm mặt và tập tài liệu. Nghiên cứu kỹ cả Mỗi lúc lên cơn khó tính Anh ta sẽ chẳng khác nào Một ba mẹ chồng Xăm xòi mọi thứ Nhật chẹt miệng một cái Rồi giật mình khi phát hiện ra mình bị lớn mù Cô vội vàng bịt miệng mình lại Y như rằng Sơn ngẩn đầu lên Tặng cô một cái lườm quý bóng Anh ta cầm tài liệu lên Và ném về phía cô Cô xem lại cái này đi Thế này mà gọi là 9 lường vàng cầu à Tàng quận còn chưa được chứ đừng nói là đến thế giới. Nhật vội vàng nhặt lên. Tôi xin lỗi, tôi sẽ về làm lại ngay. Sao cô không chịu tham gia vào mấy cuộc họp gần đây vậy hả? Cô đã lỡ mất bao nhiêu thông tin rồi, cô có biết không? Nếu cô còn làm ăn như thế, thì nghỉ đi. Nhật cúi đầu, âm thầm biếu môi. Cô cuốn tình không tới là việc cô không muốn tham gia vào làm việc nhóm. Cô không thích giang tiếp với người khác. Ngay cả trò chuyện cũng không muốn Tôi xin lỗi tôi sẽ chú ý ạ Đáng ghét Nhật thẩm nghĩ Cầm tập tài liệu Khái hàng đi ra khỏi phòng Cô ném mấy tờ giấy xuống bàn Dầu giấy ôm đầu Thật đáng ghét Kể cả khi cô làm việc không tốt kẻ anh ta cũng không nên mắng của quá đáng như vậy chứ Sơn ngồi trong phòng làm việc Anh cả người bốc hỏa Buổi trưa Thủy gọi điện cho anh, nói rằng muốn hủy cuộc gặp mặt giữa hai gia đình, và chỉ hoãn lấy đinh hồn. Lý do là vì cô vẫn chưa sẵn sàng. Nếu như là lần đầu, anh còn có thể an ủi cô và hoán lại. Nhưng đây là lần hủy hẹn thứ ba, kể từ đầu năm đến giờ. Sơn bực bội, anh không tập trung vào việc nổi nữa. Mấy bản kế hoạch mà nhân viên chỉnh lên đều biến thành mớ giấy vụ. Sau khi Nhật rời khỏi phòng, Sơn nhận được một tin nhắn khác của Thủy. Cô nói rằng mình không nên chỉ hoán quán nhiều lần. Muốn tiếp tục bồi gặp mặt, Sơn nổi cáo, anh gọi điện tặng cho Thủy. Em bị làm sao thế? Em chỉ là đáng nghĩ kỹ rồi thôi mà, đúng là em không nên. Em có biết là anh phải mối mặt đi báo lại cái bên gia đình như thế nào không? Nếu nhầm còn cứ tùy tiền như vậy thì đừng kết hồn nữa. Sơn cúp máy, Thủy có gọi lại nhưng anh không một ngày. Sơn tắt nguồn điện thoại và ném chiếc điện thoại vào tùng giấy. Cứ như là Thủy không có tình cảm với anh vậy. Dù hai người đã yêu nhau được bốn năm, Sơn hầu như chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu nào từ phía Thủy. Ban đầu, anh còn cho rằng đó là tài viễn quá bẩn dụng, không có thời gian để chăm chút cho tình cảm này. Ngay cả số lần gặp nhau của hai người, cũng chỉ đến chim đầu ngón tay. Cho nên, mới cảm thấy xa cách như vậy. Nhưng càng ngày Thủy càng quá đáng, Khiến cho Sơn cảm thấy cô giống như một tay đào mò, hơn là một cô bạn gái. Sơn vò đầu, anh nghĩ quá nhiều rồi. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy mình có tội, bởi vì đã nghĩ xấu cho người khác. Tình cảm dồn nén và trách nhiệm trên vai, khiến anh mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi. Ừ, đúng rồi, chỉnh mảng một ngày chắc cũng chẳng sao được. Cuối ngày, Nhật dọn đồ đà chuẩn bị ra về, duyên vốn vai cô. Ê này, không đi chơi với phòng à? Không, tớ mệt lắm, muốn về nhà ngủ thôi. Nhật lắc đầu, cất hết đầu vào trong túi sách và đeo lên vai. Chán thế! Sao cậu chẳng bao giờ tham gia vào buổi tiệc nào với mọi người? Vì tớ không thích mấy chỗ đông người. Nhật nhún vai, không chỉ không thích, mà cô còn cực kỳ ghét mấy nơi đó. Nhạc thì sập xình, đen thì đổi màu liên tục, mà không gian thì lại tối tăm. Mấy cái nơi đáng ghét như vậy, mà sao cũng có người thích nhỉ? Duyên trẹt nghiệp, nói chuyện với Nhật cũng như nói chuyện với cái đầu gối. Cô không quên giải gì nữa, vỗ vai Nhật một cái rồi rời đi. Lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên điện thoại của cô vang lên. Trên màn hình hiện ra một giấy sứ lạ, nhưng Nhật đã thuộc nằm lòng nó. Cô mãi mãi không thể quên được cái giấy sứ đó, thứ mà lúc nào cũng làm cô phát điên đi. Sao này toàn gặp phải những cái thằng khốn nạn có chịu đến vậy? Nhận nghiến rằng, người gọi điện đến là Minh, người yêu cố của cô. Cô tắt điện thoại không nghe máy, nhưng Minh bám ra như đỉa. Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, làm cho nhật cảm thấy như muốn tăng sông. Cuối cùng cô cũng phải bắt máy. Anh bị điên à? Anh có biết chúng ta đã chia tay từ bao lâu rồi không? Anh nhớ em. Dòng quán ta nhẹ nhàng vang điên, nghe thật mềm miếu và muốn bao bọc trường tre. Nhưng quán thời gian đó đã qua bao lâu rồi? Hiện tại nhắc đến mình, Nhật chỉ muốn đánh anh ta một trận lên bờ xuống ruộng. Chính điên à? Nhớ cái gì? Nhật dứt tay ngài ra định tắt máy đi. Anh đang đợi em ở nhà. Nhật xứng người. Anh ta còn đến tận nhà tìm cơ. Dám người này bị giờ hơi hết dưới sao? Nhật dứt khoát tắt máy, tắt luôn cả nguồn điện thoại, nhét vào túi sách. Cô sẽ không về nhà nữa. Nhật đổi hướng, đi đến quán bar mà cả công ty chọn để tổ chức tiệc. Cô sẽ phá lệ, đến đó một lần vậy. Sơn ngồi trong góc phòng, mấy cô gái trong phòng không ngừng chút siêu anh. Một tên đàn ông nào đó đang cầm micro và gào thét lên một bài hát nào đó. Cảm ơn, tôi không uống được rượu. Sơn lắp đầu từ chối. Nghĩ rằng lý do này sẽ khiến mọi người thông cảm và buông tha cho anh. Dễ như phụ nữ bây giờ quá mạnh dạn rồi thì phải. Mấy cô gái cứ sán lại gần anh. Sơn không từ chối được. Uống và ly rượu. Anh cần chút không khí. Vì vậy anh đứng lên, dứt khoát bỏ ra ngoài. Nhật vừa bước đến quán bar. Đi qua khu vực sàn nhảy đông người và nhức cấp. Hả? Ở chỗ nào cơ? Duyên đọc sức phòng của công ty. Nhưng vì quá ồn nên Nhật chẳng nghe được gì. Cô quyết định không thèm tìm phòng karaoke của công ty nữa, mà đi đến quầy bar, gọi một loạt cocktail và uống một rơi hết sạch. Lúc này hai người đàn ông trông khá trẻ, đến tiếp cận cô. Này cô gái, em đang tìm ai? Nhật nhíu mày, né đi. Mấy kẻ tiền phức này chính là lý do vì sao. Mà cô không muốn đến những nơi như vậy. Xem đi ra với hành lang. Mấy con ba lúc nào cũng đi bắt Và khiến người ta phải đau đầu Sơn chợt nhìn thấy Nhật Anh không có ấn tượng lắm về cô gái này Chỉ nhớ là anh đã mắng cô lúc sáng nay Thật ra ngay sau đấy Anh cũng thấy mình hơi quá đáng Nhật đang bị hai tên đàn ông Với lấy làm phiền Chúng liên tục động chạm vào cơ thể cô Vút tóc cô Trong khi cô không ngừng Tránh né và đẩy họ ra Sơn câu mày Có lẽ anh nên giúp cô một chút Coi như là để tàn lối với cung chuyển ban sáng. Sơn tiến về phía Nhật, nắm được cổ tay cô, bắt mắt nhìn hai tên đàn ông kia. Em đến muộn vậy, sẽ không gọi trai. Nhật lít nhìn anh, Sơn nháy mắt với cô một cái. Cô hiểu ý, giả vờ nét vào với anh ta. Dịu trộn mà cô vừa bắt đầu uống có tác dụng. Nhật cảm thấy mọi thứ trở nên quanh cuồng và tróng mặt vô cùng. Cô dựa hẳn vào người Sơn. Cả người cô nóng lên, cảm giác ngứa ngáy khó chịu thiên cô bóng chặt lanh ta. Sơn lúc này giống như một que kem mát mẻ, cứu cô khỏi cái nóng sát của cô. Sau đó Nhật không còn biết gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Nhật tỉnh dậy khỏi cơn say, đầu đau như thể quai đó đóng đinh vào. Nhưng chuyện đáng sợ hơn không phải là cơn đau đầu đó, mà là Sơn. Gián đất của cô, người đang cởi trần, nằm ngay bên cạnh và vẫn đang ngủ say như chết. Nhật giật mình rơi chân lên xem, khung cảnh điển hình như muốn bộ phim truyền hình lúc 6 giờ tối, và kết quả cũng y hệt như vậy. Cô chẳng hề mặc bất cứ một cái gì trên người. Điều đầu tiên mà Nhật nghĩ đến không phải là làm um lên, hay là suy nghĩ về việc thất thân với người làm mà đau khổ. Cô đang tính kế trốn đi. Nhật vắt óc ra để nhớ lại những bộ phim truyền hình mà mình đã từng xem. Không phải tất cả nữ chính được bỏ chúng hay sao Chỉ có những ai muốn lợi dụng đối phương trong hoàn cảnh này Thì mới cố tình ở lại thôi Nhật lướt sang nhìn Sơn Anh ta vẫn ngủ tiếp mù Ở bên cạnh mình Trông chẳng có vẻ gì như là sắp tỉnh Nhìn anh ta thật giống với một con heo ngốc Không có gì dáng để lợi dụng hết Hơn nữa Cô cũng không muốn dính dáng gì đến các loại người này tùy tiện ngủ với bất kỳ ai Chắc chắn không phải là người đàn ông tử tế. Dù hành động bỏ trốn này có ngu ngốc hay không Thì cô vẫn phải làm cầu mong cho tên quái thai này không tỉnh dậy bất ngờ như trong phim Vì cô đã đủ đen đủ rồi Nhật chấp tay Cầu trời cho mình thoát khỏi đây trót lọt Chuyện này cứ thế mà giấu nhẹ đi Đừng để ai biết là được Nhật nhẹ nhàng rở chăn lên Thò hai chân xuống giường Cô định đi đâu Gây chuyện rồi xong còn định bỏ chạy à Cổ tay Nhật đột nhiên bị túm lấy Cả người cô bị kéo lại, ngá vào trong chăn. Nhật tá hỏa phát hiện ra rằng xưa đã tỉnh. Anh ta nhào mắt nhìn cô bằng gương mặt ngán ngủ, đến gảm thêm cái giọng trầm khan và lè nghe của người say rượu. Anh ta tỉnh rồi chứ không phải đang say. Nhưng giọng anh ta lúc nào cũng như thế, khiến người nghe đều sửa ra gà và cảm thấy mình như là đã mắc tội anh ta. Tôi đi về chứ đi đâu, không lẽ định tiếp tục ngủ đây Xuân ngồi dậy, thả tâm trăm xuống, để lộ ra cơ thể săn chắc của mình. Nhật ngăn mũi lại, anh ta lại sắp lên cơn đi, chẳng có ai tự dưng lại đi khoe cơ bắp vào cái giờ phút này cả. Cô định bỏ đi, sau khi hai chúng ta đã... Xuân không định nói hết câu. Anh cho rằng cả hai đã đủ trưởng thành để hiểu đó là chuyện gì rồi. Chúng ta đã làm gì? Nhật trả lời anh, giọng lạnh tanh như thể muốn phủ hết mỏng chuyện ra khỏi kỷ Mà đúng là cô muốn làm như vậy Sơn chỉ tay vào cơ thể mình Cả mấy vết hôn ngực Và cơ bụng của anh Sơn trú mắt ra nhìn nhật Mọi thứ gió danh danh như vậy Mà cô định trú bỏ hay sao Dù chuyện này không phải chuyện tốt đẹp gì Nhưng khi bị từ trốn như vậy Chút tôn nghiêm đàn ông còn sót lại Của anh quấn đạp mạnh mẽ Khiến anh cảm thấy mình bị sỉ nhục Bạn bè anh vẫn thường hay đùa cợt rằng Chỉ có mấy tên yếu kém Mới không khiến người khác nhớ đến mình thôi. Cô thật sự không nhớ gì sao Chúng ta đã ngủ với nhau đấy Cô đã xe mềm. Giết nữa thì bị người ta bắt đi rồi Tôi không biết nhà cô ở đâu Nên thuê tàm một phòng ở đây Nào ngờ bị cô ôm lấy Bám giết không buông tha Cô đã làm như thế này với tôi đấy Trong lúc sơn gắt lên thì nhặt cuốn người xuống Nhặt đồ của mình Cô luồn tay vào trong chăn Và nhanh chóng mặc loài quần áo rồi rời khỏi giường Anh có thể chọn lừa cơ mà Anh có thể đẩy tôi ra Vứt tôi một chỗ Thay vì tiếp nhận tôi Rõ ràng là anh đã không đẩy tôi ra Sơn đứng hình Đúng là anh đã làm như vậy Nhìn hành động gấp gáp của Nhật Cho rằng mình đã khiến cối tủi thân Dù sao cũng là anh sai Tôi xin lỗi Cũng là lỗi của tôi Tôi sẽ Không cần Nhật dứt khoát nói Nhật cái khăn quảng cổ đang phát một nửa trên thành ghế sofa Và quàng lên cổ mình Tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ cái gì cho anh đâu. Đừng có hiểu nhầm. Xuân tiếp tục á khẩu. Bản thân anh biết mình là ai? Con trai nhà tài Việt. Giám đốc công ty giải trí lớn. Có nhà, có xe, có tiền, có địa vị. Phụ nữ muốn ngủ văn rất nhiều. Tùy tiền cua tay ra cũng được vài vơ. Điển hình là mấy cô nhân viên trong phòng làm việc hôm qua. Những người đã cố trúc rượu anh. Để không đòi được một chút lợi lộc gì từ điều đó. Nhưng nhật lại thật là kỳ lạ. Mặc dù không ít những người thẳng thắn và đứng đắn giống như cô, nhưng cái kiểu lạnh nhạt của cô khiến tranh bị bất ngờ. Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra ra chúng ta nhé. Nhật nói xong thì rách túi đi, đi ra khỏi phòng. Đợi, đợi đã. Nhật không muốn nghe tiền tiếng nào của sơn nữa, nhanh chóng đóng cửa lại và rời đi. Đối với cô, tiền bạc và ba cái địa vị của anh ta chẳng là gì. Thậm chí còn khiến cô cả thì chán khách. Thật là giống ai kỳ Minh đứng trước cửa nhà Nhật. Chờ cô từ sáng sớm. Anh mặc chiếc áo mang tôi dài, đồi mũ, quàng can, đeo khẩu trang và kính dâm kế mít. Toàn thân không có một chỗ nào là không gắn cái mắt hàng hiệu. Nhật đứng gần lại trước cửa nhà khi nhìn thấy anh ta. Người mà cô cầm ghét nhất. Lại xuất hiện trước cửa nhà cô. Nhật mệt mỏi quá rồi. Đêm qua chẳng biết cô đã thắc hoàn những gì, mà cả người như thể bị xe tải cán qua, cờ bắp nhức nhối và xương cốt thì rêu giá Cô không nghĩ là mình còn sức để tiếp chuyện người đàn ông này. Nhật bỏ qua anh ta, bước vào nhà. Nhưng mình đến đây đâu phải để thấy cô bơ mình như thế. Anh vội túng lấy tay cô, áo cô ngá và lòng mình. Em thật sự không muốn gặp anh đến thế sao? Nhật buông một tiếng thở dài. Cô hiếp sức đẩy anh ra Cô lùi lại cố tình dưới khoảng cách một mét giữa hai người Không muốn Xin anh cẩn thận một chút Cả phóng viên chụp được thì sẽ phiền phức lắm Chắc quản lý của anh cũng không muốn giải quyết hậu quả cho anh đâu Em vẫn lo lắng cho anh à Minh khẳng định Nhật bật cười Lít nhìn anh Anh mắt đầy sự tức giận Lo lắng á Anh đừng có nghĩ nhiều Tôi chỉ không muốn dính vào rắc rối Tôi cũng phải quản lý một mớ diễn viên khác, cho nên không muốn tạo nghiệp trai đâu. Anh về đi, đừng làm ảnh hưởng đến miếng cơm anh áo của tôi. Anh đã hủy hợp đồng với công ty rồi. Chuyện đó không phải là chuyện của tôi. Cô cúi dập người 90 độ, cố tình chào kiểu nhật để tỏ ra rằng mình rất lịch sự. Hy vọng lớn như có phóng viên nào chụp được, thì cũng chẳng thể nói được gì họ. Nói xong thì cô quay lưng và đi vào nhà. như nhớ ra điều gì đó, cô giữ cửa. Quay lại nói với anh ta một câu. Tôi cũng có bạn trai rồi. Anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Em nói dối. Em chỉ muốn đuổi cô anh đi thôi đúng không? Minh đứng ở ngoài, hét lên. Tiếng của anh ta vọng vào nhà. Nhật vẫn yên lặng, không trả lời. Minh chờ cô thêm một lúc rồi thất vọng ra về. Ngay khi bước vào nhà và đóng cửa lại, Nhật đã ngồi thuộc xuống. Nếu nói rằng cô còn yêu anh ta thì không đúng. Mà nói rằng cô không còn cảm tình gì thì cũng hơi sai. Chính xác, cô hận Minh. Anh ta là người đã băm nát trái tim cô thành một đống bầy hầy trước khi bỏ đi vào năm năm trước. Nhật tựa lưng vào cửa, cục đầu xương gối của mình. Cô cảm thấy mệt mỏi. Những lúc như thế này, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Sơn về đến nhà. Anh đã thấy Thủy ngồi phòng khách chờ mình. Mẹ anh ngồi ngay bên cạnh. Vì dường như hai người đã cốt cuộc nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ anh nhìn thấy anh thì hơi cao mày. Bà nắm lấy tay anh, kéo lại ghế sofa. Con xem, con đi làm kiểu gì mà cả ngày cả đêm, bỏ mặc con bánh bơ vơ thế à? Sơn nhà mắt nhìn Thủy. Rõ ràng hôm qua, mẹ anh còn cóng lên với anh. Vì chuyện thì hủy bùi hành gặp mặt và đính hôn của hai người. Thế mà hôm nay lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Xem ra thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Sơn để ngoài đứng dậy. Con hơi mình, con đi lên phòng trước đây, hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Sơn đi về phòng mình. Thủy vội đuổi theo anh. Chờ em với. Thủy lát người, nhảy vào trong phòng trước. Trước khi Sơn kịp đóng cửa lại, anh thầm thở dài vì sự đeo bám này của cô. Anh tỏ ra như không quan tâm đến cô. Tháo cà vạt và thảy nó lên bàn. Thủy tiến đến cởi cúc áo cho anh. Anh cũng không phải phản kháng lại. Bình thường cô vẫn hay làm như vậy. Anh giận em về chuyện hôm qua sao? Dòng Thủy nhảy nhàng vang lên. Mềm mại, xoay dịu cơn giận của Sơn. Em còn phải hỏi à? Thủy dừng tay lại, cô ôm lên mặt đây. Em xin lỗi, em thật sự chưa chuẩn bị tốt. Anh cũng biết là em không có bố mà Em sợ mẹ anh sẽ nói là chúng ta không tương xứng với nhau Tâm của Sơn trùng xuống Anh cũng không muốn trách cô nữa Sáng nay em đã đến và xin lỗi mẹ rồi Anh đừng giận nữa Chỉ cần em đừng có tùy hứng nữa Sơn thở hắt ra Thả lỏng người Thủy nhận lấy anh Và hít giận Cô tiếp tục cởi cúc áo cho anh. Vừa thắt được vài áo ra khỏi vai Cô xứng người lại cái tế trên ngực của bụng anh này đầy dấu hôn màu đỏ Có những vết còn chuyển sang màu tím Thủy nhớ mày Chỉ vào vết hôn trên ngực anh Sơn, nói cho em biết Cái gì đây Nhặt lết vào trong nhà tắm xả một bồn nước nóng và ngâm mình trong đó Nước ấm bao lấy cơ thể Khiến cho cô cảm thấy bớt nước mỏi. Cơ thể được tư giãn rồi Thì cũng là lúc đầu óc hoạt động Và chuyện trong quá khứ cỡ ùa về không dứt Năm năm trước Lúc đó cô mới chỉ hai mươi mấy tuổi Khoảng thời gian đầu của tuổi thanh xuân Với những ước mơ đẹp đẽ nhất cuộc đời Tàn bộ nhờ thuyết Niềm tin và tình yêu lúc đó Cô đã đem ra trao cho mình Thậm chí còn vì anh ta Mà xích nữa tàn phế Đến cả ước mơ làm vận động viên bóng rổ cũng bị hủy Nhưng tình cuốn đó đã rời khỏi cô Chỉ đã bám theo một tú bà Trong ngành giải trí Sau đó thì anh ta lên hương Còn cô thì cốn cổ ôm một trái tim vỡ nát rời khỏi thành phố. Đàn ông được thứ gì chứ, đều là mấy con đỉa da nhách hút máu phụ nữ chúng tôi. Nhật cầm con vịt cao su ném xuống bồn tắm, nhấn đầu nó xuống nước, con nó là Minh mà ngạ cho Hà giận. Nhật tắm rửa xong xuôi, mặc một bộ đồ ngủ và treo lên giường, đắp chăn kiếm người. Cô sẽ không đi làm hôm nay, dù sao giám đốc cũng chẳng thể trách cô được. Anh ta biết rõ, giữa họ đã xảy ra chuyện gì cơ mà nằm yên nồn trên giường chưa được 10 phút cửa nhà cô vang lên vài tiếng cộc cộc nhật ề oải lết ra cửa vừa tò mò vừa khó chịu không biết là ai tìm đến mình vào giờ này chẳng nhé nhân viên công ty đến tận đây để chỉ trích cô cửa mở ra nhật thức vọng cái tên mình đứng đó thala trưởng phòng đến nói ra thải cô còn hơn nhìn thấy cái mặt thanh ta Nhật đã định đóng cửa lại Nhưng Vinh vội thò vào Chẳng lấy cánh cửa Khoan đã Anh là muốn gì đây Xem lưu lợm quá vậy Minh rơi lên một hộp thức ăn nóng hồi Cùng mấy vị thuốc đưa cho Nhật Đây là dầu nóng Minh hắn rằng, Ngập ngừng chỉ vào vết hôn trên cổ Nhật Nhật cúi nhìn rồi vội vàng kéo áo che đi Anh nên dùng Sẽ làm tan máu bầm đấy Còn bữa sáng nữa đừng bỏ bữa nếu không sẽ bị đau dạ dày. Nhặt năn nó, cô tiếp nhận cái túi ni lông trên tay mình, quẳng vào thùng rác bên cạnh cổng nhà. Động tác vẫn chuẩn xác, dù mấy năm trời rồi cô không còn tập bóng rổ nữa. rất cảm ơn sự quan tâm của anh. nhưng dầu gió không làm tan máu bầm đâu, tôi thì biết lo cái thân tôi, anh lo cái thân mình đi đã. Nhật rất gọn, rồi đóng sầm cửa lại, mình cúi đầu xuống. Anh không ngờ nhặt lại hẳn anh đến mức này Đúng là năm đó đã làm sai nhiều chuyện Bỏ rơi cô vào lúc cô cần đến anh Thế nhưng anh cũng có lý do của mình Mình xếp chặt tay Anh nhất định Không rời bỏ cô thêm lần nào nữa Anh muốn bù đáp cho cô Nhiều hơn Nhưng khổ sở mà cô đã phải từng chịu đựng Thủy chừng mắt nhìn sơn, dấu hôn hẳn trên da thịt Dù màu da không sáng Nhưng mấy vết hôn sậm màu vẫn nổi bật và chói mắt. Anh... Anh từ chú gặp em là để đi cùng con khác à? Thế mà em còn nghĩ rằng tại viêm quá đáng thật sự nên em ấn như vậy. Già lành đã chán ghét em từ lâu rồi. Sơn bất lực trước lời cáo buộc của Thủy. Anh nắm tay cô, muốn cô bình tĩnh lại. Không phải như vậy. Thì nói xem đây là cái gì? Đừng nói với em về nốt mũi cắn. Chứ thì vòi của nó chắc phải to bằng cái ống cống đấy. Này, em đừng có quá đáng như vậy được không? Sơn tỏ ra khó chịu. Cuộc hội thoại của hai người bắt đầu có sư hướng tái quá, và cả hai đều giống như đứa trẻ, hơn thua nhau trong từng câu nói và hành động. Đây là tình trạng điển hình của những cặp đôi, khi tình yêu đã đi đến hồi kết. Thấy chưa? Giải còn minh vật cô ta cơ đấy, em không để nhiên Yên đâu. Thủy hầm hực bỏ ra khỏi phòng. Xem đứng thì trời trồng giữa phòng. Cơn bực bồi vẫn chưa lắng xuống. Tuy rằng, anh đúng là đã làm sai, nhưng thủy cứ gắt lên khiến tranh khó chịu. Cô luôn muốn đổ mòi tội lớn lên đầu anh như thế. Tìm mòi sơ hở để lên án anh và chút bỏ mòi sai lầm của mình. Anh làm chuyện có lối. Là một nhẽ, nhưng thế giới này cần sự công bằng. Và điều đó có nghĩa là cũng không được phép đột tất cả mọi thứ tròi. thì nói sẽ không để yên. Với khả năng và tính cách của cô ấy, chắc chắn cô sẽ tìm được Nhật và gây khó dễ cho cô. Xuân co mày, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh chứa chiêu thế này. Anh có nên báo cho Nhật không? Nhớ đâu, cô ta lại nghĩ rằng anh kiếm cớm để giữ liên lạc với cô thì sao? Xuân nghĩ ngờ một lúc, cho rằng mình nên đến công ty và canh chỉnh Nhật. Điều đó sẽ tốt hơn là cứ ngồi nhà và lo lắng xuông. Nhật nằm ở nhà mái cũng chán. Suốt một khoảng thời gian dài Có lẽ là suốt 5 năm Cô đã khoáng quen với việc Phải luôn tay luôn chân Hoạt động đó không ngừng nghỉ Để quên đi mình Hiện tại rảnh rỗi quá nên cô cũng không biết làm gì Nhật trở dậy Sửa soạn quần áo và đi ra ngoài tìm kiếm cái gì đó Để có thể cảm thấy vui vẻ trở lại Minh vẫn đứng ở cửa Nhìn thấy anh Nhật tâm thầm bật ra mấy câu chửi. Anh ta thật như là âm hồn bất tán vậy Nhật coi như không thấy gì, ngẩn đầu và đi thẳng. Nhưng mình thì không chịu buông tha cho cô. Anh vung tay lên nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình và đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhật ấm ứ kêu lên. Đánh một người anh ta liên tục. Bàn tay anh ta nắm chặt quân nàng khiến cho cô bị đau. Nhật đẩy minh ra, tát anh ta một cái. Anh thật sự phát điên rồi à? Ừ, anh đi lên với em rồi đấy. Vậy thì đáng đời anh thôi. Mình tiếp tục nắm với tay cô Nhật không rút tay ra được Cô con chân lên đạp Và chân anh ta một cái Anh ta cắn răng chịu đau Cầm chặt tay cô hơn Cho anh một cơ hội Anh muốn bù đắp cho em Nhật nghiến răng hành học Lít nhìn anh ta Trong đầu cô này ra một lý hay ho. Nhật mỉm cười và gật đầu Được thôi Mình hơi bất ngờ trước sự đồng ý dễ dàng này của Nhật Anh hơi buông lỏng tay Đôi mắt nheo lại bày tỏ sự vui mừng. Thật không? Nhật biến môi, ngật đầu thêm lần nữa, chớp đôi mắt tròn màu nâu sẫm của mình, rồi ngước lên nhìn anh ta. Cô lấy ra một chai nước hoa, nhắn hiệu Romanon mà cô yêu thích. Hương thơm dịu nhài tỏa ra khi cô mở nắp chai. Chỉ ngồi thôi cũng biết là rất đắt tiền. Mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Nhật đã dốc ngược chai nước hoa xuống. Cho đến khi toàn bộ nước trong chai chảy hết ra ngoài Thấm xuống đất Cô vẳng nắp chai Nhẹ nhàng đặt nó vào tay mình Khi nào anh đem trước nước hoa kia bỏ vào được trong chai Thì tôi sẽ quay lại với anh Nhật nhẹ nhàng nói Chỉ tay xuống phúng nước hoa dưới mặt đất Cô nhấn mày nhìn Minh Kiều kích Minh cười méo miệng, Sao cô có thể lành lùng đến vậy thế vì chứ Làm sao có thể Đúng thì đấy Nước hoa dù có đắt tiền đến mấy Thì cũng đã bị đổ đi Không lấy lại được đâu Tương tự Anh có đẹp trai Hào hoa Giàu có đến mấy Thì chúng ta cũng không quay lại được với nhau đâu Anh đừng có một quý công vối Nhật nán xong thì bỏ đi Minh vội vã chạy theo cô Ôm cô thật chặt từ phía sau lưng Anh tựa cầm lên vai cô Nước mắt chảy ra thì ướt vai áo Anh thật sự xin lỗi Nhật nán mất lại Cô đã kiềm ném rất lâu Mỗi lần nhìn tên mình Trái tim cô đều cảm thấy như có lưỡi dao cắt qua Bả vai và cổ tay cũng cảm thấy nhức nhối Cô giả bộ như vậy cũng chỉ vì không muốn dây dưa với anh ta nữa Bớt cho mình tập thấy phiền toán và đau lòng Nhưng anh ta cứ cố chấp không chịu buông tha cho cô Anh có nhớ năm đó anh đã nói gì khi cho tay tôi không? Mình im lặng Anh nhớ Từng từ một không sót một chữ nào tôi đã hỏi anh có hối hận không anh đã dõng dạc nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói là tuyệt đối không hối hận nhật vuông tay lên thoát ra khỏi cái ôm của mình cô phủ vai áo mình đừng có nước mắt cá sấu với tôi anh tưởng tôi không biết là anh là diễn viên hot nhất bây giờ cho nên đừng có diễn nữa tôi không tin anh đâu minh không thể nói được gì tất cả những gì nhật nói đều đúng anh không có tư cách gì để cầu xin sự tha thứ Hay một cơ hội nào của cô? Những gì anh còn có thể dùng được Chỉ là một cái mặt dày Chơi cháo Thứ mà Nhật ghét cay ghét đắng Đúng lúc này Sơn đi ngang qua khu căn hộ của Nhật Anh bất ngờ Khi nhìn thấy Nhật đang đứng trước cửa nhà Cùng với một người đàn ông khác Có vẻ như cô là đang bị kẻ nào đó làm phiền Sơn nhào mắt Cố nhìn cho rõ để xác định tình hình Cho đến khi nhìn thấy Nhật Đẩy kề kia ra Thì mới chắc chắn rằng Cô đang gặp sắc dối Anh đánh tay lái Đi sắp vào khu nhà cô Nhật quay lưng bỏ đi Không sắp sửa không nhìn thêm được nữa Nếu cứ đứng đó mãi Ê e là cô sẽ bật khóc Hoặc là sẽ mềm lòng trước lời xin lỗi của Minh Chiếc xe của Sơn đố ngay trước mặt cô Kính xe được gà xuống Cô muốn đi nhờ không? Sơn hỏi cô dừng ngón ra sau Nhật ngoái đầu nhìn Minh Rồi vội vàng gật đầu với Sơn Có Cô đã nói với mình rằng cô có bạn trai rồi Vậy thì nhân tiện chép cô đây Lừa mình một chút Để anh ta phải tơ tư tưởng thì đến câu nữa Mã chưa đến giờ Nhật mới thấy chút giá trị của giám đốc mình Nhật đi sang ghế phụ, Mở cửa và ngồi vào trong Chiếc xe rời đi trước mắt mình Anh ta nghến răng Nhìn theo chiếc xe đang chở nhật Trong lòng trăm ngàn mũi tơ vò Anh nhất định để cho Nhật bị người khác cướp đi. Một tay thở xanh ảnh ló đầu ra khỏi bụi cây, nháy mắt với mình một cái, hắn giơ cái máy ảnh lên vẫn thành với mình. Nhật ngồi trên xe của mình, cô im lặng dù rất muốn mở lời nói cảm ơn anh ta, nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trạng nào mà nói chuyện, thậm chí ngay cả mở miệng thôi cũng khó khăn, nước mắt luôn trồng trượt trào ra bất cứ lúc nào. Mặc dù rất ghét Minh Nhưng cô phải thừa nhận rằng cô chưa bao giờ quên anh ta Minh trở thành một diễn viên có tên tuổi Gương mặt sáng giá xuất hiện tràn trên các mặt báo Và các trang mạng Chẳng có cách nào để cô có thể xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh anh ta Ra khỏi cuộc đời cô Thì thoảng Nhật vẫn mừng tượng ra cảnh một ngày mình gặp lại Minh Lúc đó cô sẽ ra sao nhỉ Cô luôn cho rằng cô sẽ có thể ngần cao đầu Coi như không quen biết gì anh ta Nhưng sự thật thì lại không như thế. Cô đã cố gắng hết sức, chỉ để kìm ném nước mắt, sự nhẫn nhung và đau thương. Nhật quay sang chỉ trích bản thân mình rằng, tại sao cô lại mềm yếu như thế? Đau lòng vì một cài tệ bạc như hắn, thì chẳng đáng chút nào. Nhật mở to mắt, nhìn ra phía cửa sổ, không để một giọt nước mắt nào rơi ra ngoài. Sơn không chịu nổi không khí kỳ lạ với bí bách này. Anh còn có vài chuyện muốn nói với cô. Tỉnh như chuyện tối qua Anh nghĩ mình cũng cần một lời xin lỗi Sơn hơi nghiêng đầu sơn phía nhật Cô Tôi à, Chuyện đã xảy ra giữa chúng ta Tôi đã nói với anh rồi mà Hãy coi như chưa có gì đi Sơn trốn mất Cô gái này quay lạ thật đấy Mặc dù anh biết rằng thời đại bây giờ đã thay đổi Nhiều người phụ nữ cũng rất cởi mờ Và chẳng coi trọng chuyện trinh tiết nữa Nhưng mà giữa họ thì khác Dù sao cũng là người cùng công ty, anh vẫn cảm thấy có gì đó ngại ngùng mỗi khi hai người chạm mặt nhau. Tôi chỉ là muốn xin lỗi với cả đêm buồn. Nhật hơi cao mày, cô đang giàu dĩ, dân cái là nhài khiến cô càng bực bội hơn. Người đàn ông này thật là lắm lời, anh ta đúng là sao trùi của cô đấy. Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn giảm bớt các tội lỗi thôi. Trong chuyện này cũng có lỗi của tôi mà. Cái gì cũng nên dứt quát Những lời của Sơn Nhắc cô nhớ đến mình Anh ta nói rằng muốn đền bù cho cô Thì ra là thế Từ đầu đến cuối chẳng có gì gọi là tình yêu đây hết Có lẽ Anh ta bị ai đó mong ra chuyện trong quá khứ Sợ rằng bị phanh vui Nhưng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng Vì vậy mới tìm đến cô để bày ra mấy trò kia. Thật may là cô đã không bị lừa Nghĩ đến đó Trái tim nhật nói lên Đàn ông luôn là vật hy sinh máu lạnh như thế hư Mình chối bỏ cô Sơn cũng muốn chối bỏ cô Mặc dù cô cũng chẳng muốn liên quan gì đến anh ta Chính cô cũng nói rằng không cần anh ta phải đền bù tồn thất gì Vái cho qua mọi chuyện đi Nhưng đến khi nghe tận ta những lời Sơn nói Cô càng cảm thấy khó chịu Cảm giác buồn mực ngày một dân cao Khiến Nhật chẳng thể nào kiềm nén được nữa Cô bật khóc Sơn hơi chuột dạ Anh đã nói ra điều gì sao Tại sao Nhật lại khóc chứ? Có khi nào là cố tụi thân không? Vì gặp phải chuyện như vậy. Ngay lập tức, cả trăm nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Tất nhiên là chẳng có ai có thể cho anh một câu trả lời, cho nên anh mới cảm thấy côn cao dược ca nếp càng lên. Đúng lúc này, xe dừng lại trước cổng công ty. dân cuốn cuồng tìm trong học xe để lấy ra vài tờ giấy ăn, muốn đưa cho Nhật. Nhưng cô rất vội vàng mở cửa xe và đi xuống. Đợi chút, cô đi đâu vậy? Sơn cuốn lên và đuổi theo nhật. Thủy đứng ở quầy lễ Tân chờ đã khoảng một lúc lâu. lễ Tân báo với cô rằng Sơn chưa đến nên cô muốn đợi ăn ở sẵn. Nghĩ lại chuyện ban sáng, Thủy tí mình hơi quá đà. Đối với đàn ông thì chỉ nên gắt một chút. Cho họ thấy mình không phải là dạng người, sẽ cam phận chịu đựng ủy khuất nếu muốn níu giữ được họ thật lâu thì phải biết vừa nắm vừa thả. Thủy nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không ổn, liền chạy đến công ty của Sơn để gặp anh. Cô Lê tần ái ngại nhìn Thủy. Bình thường xếp của họ đều đến công ty từ sớm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đến muộn như vậy. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trông vẻ ngoài đoan trang và sang trọng, lại chấp nhận đứng đó cả tiếng đồng hồ để đợi sếp mình, cô Lê tần chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Thủy hơi mỏi chân. Dặm nhịp mấy cái, đúng lúc quay ra phía cửa, thì nhìn thích xanh của Sơn. Cô ta định hớn nở chạy ra ngoài đón anh, nhưng vừa đúng dịp, thấy được một cảnh chẳng mấy hay hò. Nhận mờ cửa bước ra khỏi xe, gương mặt đỏ bừng và đầy nước mắt, Sơn thì chạy theo sau cô, có vẻ như một đôi tình nhân vụng trộm mà chẳng ai đoán trước được. Cô lấy tên ngạc nhiên, nhưng rồi cũng im lặng và âm thầm theo dõi mọi chuyện. Thủy nổi cơn giận, bước đến trước mặt Nhật và giữ tay cô lại. Cô là ai? Có chuyện gì? Nhật cho nói hết câu đã ăn một cái bàn tai. Gương mặt đỏ hiện tại còn đỏ hơn. Bên má có cảm giác bỏng rát như độ axit mà vậy. Nhật bàng hoàng. Cô bị làm sao đấy? Sao tự nhiên lại đánh tôi? Cô còn giả bộ không biết à? Cái loại đàn bà lăng loạt. Thủy túm lấy tóc Nhật giật xuống. Cả hai vừa đôi co vừa lá hết giữa sàn công ty. Sơn chạy tới nơi thì sự tình đã thành ra như vậy. Anh nhào vào giữa hai người, hứa tay của thủy ra khỏi tóc nhật. Em đến đây làm gì? Dừng lại đi, đừng có đánh người ta nữa. thủy hậm hực nhìn Sơn, xem tháng độ bênh vực của nhật thì anh càng chắc chắn hơn việc hai người ngoại tình. Anh còn hỏi em à? Đầu tiên là vết hôn. Bây giờ thì đến cả công khai đưa nhau đi làm. Xem ra hôm nay em đến đây cũng thu hoạch được nhiều phết đấy nhở. Sơn không biết giải thích thế nào. Nếu anh nói thêm vào, Thủy sẽ nghĩ là anh bao biện. Nếu anh không nói gì, vậy thì hiểu nhầm sẽ càng thêm chồng chất, không thể gỡ bỏ. Ở tình huống này, anh chẳng biết phải làm sao. Thủy thích Sơn im lặng, trừng mắt nhìn cô thì càng cáo giận hơn, cô quan sang Nhật. Chính cô đã quyến giữ anh hết phải không? Thủy nhào đến định nắm tóc Nhật. Nhưng cô đã kịp náy và cầm lấy tay của Thủy. Thủy bực tức dùng hết sức của mình, vung tay còn lại lên định tát cô. Nhưng Nhật cũng nhanh chóng túm được tay của cô ta. Tốt nhất cô nên về nhà vào anh ta. Còn tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện ngoại tính với anh ta cả. Đừng có xem quá nhiều phim truyền hình rồi tự tưởng tượng ra nữa. Nhật lạnh giọng, hất tay Thủy ra và đi vào trong công ty. Mấy cô lại tay nít nhìn cô. Bắt được ánh mắt của Nhật thì vội vàng cúi xuống, chờ cho Nhật đi khỏi, tất cả đều bắt đầu xì xào gì tay nhau. Nhật thở dài, lại bắt đầu có drama công ty rồi đây. Không ngờ cô cũng có cái ngành này, trở thành nhân vật chính trong chuyện tình tin đồn ở văn phòng. Thủy nhìn theo Nhật, cô ta đã định chạy theo và tướng Nhật lại, nhưng Sơn ôm chặt lấy cô và bến cô ra ngoài xe, thì vùng vẫy gào lên. Bỏ em ra! Sơn để cô đứng xuống. Em có tôi đi không? Thì anh giải thích xem chuyện vừa rồi là gì. Anh thấy cô gặp rắc rối trên đường, nên mới tấn giúp một chút. dễ tiện đưa đi làm luôn, chẳng có gì cả. Anh còn chẳng biết tên của cô ta là gì. Thì còn vết hôn trên người anh. Anh tính sao? Mũi đốt à? Sơn lại một lần nữa cứng họng, Cái này, anh thật sự không biết giải thích thế nào cho ổn. Đó thật sự là dấu hôn. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được chứ? Sơn cúi xuống nhìn vào mắt Thủy. Anh vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng tấm cô lên xe. Em về nhà trước đi, tối nay sẽ gặp em. Thủy ấm mức. Cô im lặng, rột ngờ vào trong xe taxi. Gửi lại Sơn một ánh nhìn ấn hận. Sơn tở vào khi tới xe taxi đã đi qua. Đêm đá muộn, cả ngày nay Nhật chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Cô ngồi ở bàn làm việc, đầu óc mơ màng, trống rỗng cô vốn không định đi làm nhưng cũng đã tới văn phòng rồi, chẳng muốn đi đâu khác nữa. đèn xung quanh đã tắt, mọi người đều đã về, chỉ có bàn làm việc của cô là còn ánh sáng. Sơn cũng vừa xong việc, thật ra là anh muốn trì hoãn buổi gặp mặt với thủy, anh vẫn chưa nghĩ ra được lý do hợp lý cho mấy dấu vết trên người mình. Sơn rời khỏi phòng làm việc riêng của mình, chuẩn bị trở về. anh phát hiện nhật vẫn đang ngồi ở bàn. Cô chưa về sao? Tôi còn nhiều việc chưa sao? Để đó hôm khác làm. Sơn nhìn vẻ mệt mỏi của Nhật, cảm thấy không nỡ để cô lại văn phòng một mình. Cô có vẻ như đã gặp khá nhiều chuyện không hay ho trong một ngày, đáng ra nên được nghỉ ngơi mới đúng. Không sao, anh cứ về trước đi. Nhật nói, lời thắt ra nhảy như hơi thở. Hai mắt cô hoàn liền, chỉ muốn gục đầu xuống bàn ngủ ngay bây giờ. Sơn trống tay xuống bàn, tắt máy tính của Nhật đi. Anh nhận ra, Nhật là một người bề ngoài luôn tỏ vẻ cứng rắn, nhưng trong thâm tâm thì mềm yếu. Kiểu người điển hình sẽ trở thành nhân vật chính trong tuổi thiết tình yêu. Nhưng cuộc sống của cô có lẽ không được viên mãn như vậy. Máy tính bị tắt đột ngột, Nhật nhíu may ngẩn lên nhìn Sơn. Cho cô nghỉ làm một ngày, bây giờ về nhà ngay, không làm việc nữa. Nhật cũng chẳng muốn đôi co nhiều với anh. Không phải tất cả những giấc giống cô gặp đều là từ tên này mà ra hay sao Cô đứng dậy Lẳng lẳng xách túi ra về Không muốn tiếp chuyện với bất kỳ ai Xuân lẳng người đi Nhìn theo bóng lưng của Nhật Anh hiểu rằng cô đang cần khoảng thời gian yên lặng Anh không nên đeo bám theo Và làm nhài thêm điều gì với cô nữa Và anh đã làm một việc Mà anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm Sau này nghĩ lại xem cũng không hiểu đó là gì, ngu ngốc hay giờ hơi, anh không biết. nhưng ngay lúc đó anh đã lái xe đi theo sau cô. ở thời điểm đó anh tự nói về mình rằng, bởi vì trông cô hơi mệt mỏi, anh sợ nhân viên của mình xảy ra chuyện không hay trên đường, sẽ ảnh hưởng đến công việc. nhặt chờ xem xe bớt, mất khoảng nửa tiếng mới bắt được chuyến cuối cùng trong ngày. mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe và ngủ gật, cho đến khi về tới nhà, cô chỉ muốn ngay lập tức Ngả lưng xuống giường và ngủ cho quên sạch mọi chuyện Nhưng ông trời không chịu ý cô Minh không chịu ý cô Chẳng ai chịu ý cô Minh đứng lù lù trước cửa nhà Trông thẹp phiền nhiễu Nhật cảm thấy thật mệt mỏi Những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay Khiến cô tiêu giá cả người Tại sao những chuyện như thế này lại cứ ập đến với cô cứ chứ Nhật lặng lặng đi về phía căn nhà của mình Cô muốn cho anh biết rằng Dù anh có trai rằng như thế nào đi chăng nữa Thì cô cũng sẽ không mùi lòng đâu Lại một lần nữa mình túm lấy tay cô Giúp anh được không? Anh vẫn còn mặt mũi mà hỏi tôi giúp cờ Nhật gắt lên Nhưng giọng cô tìm ngược lại Yếu ớt và mệt mỏi Mấy tay sàn ảnh đang rớt ngoài kia Chúng ta vào nhà đã Vào nhà bây giờ mới là ngu đấy Nhật cười khẩy Cô biết thằng ý định của mình Đầu tiên là vào nhà, sau đó là cầm tay, sau đó là ôm hôn, sau đó là gì nữa, lên giường. Anh cho tôi là con ngu tôi không đến mức thiểu não như thế. Nhật rắt tay mình ra, mình xứng người mất một lúc. Chính xác thì Nhật đã từng là cô gái ngốc như vừa kể, nhưng đó là cô gái của vài năm về trước. Giờ đây thì cô có thể ngẩng cao đầu và tự nhận mình là một con cáo già, làm việc trong giới giải trí. Nếu như không tỉnh táng thì có thể rơi vào bấy của kẻ khác bất cứ lúc nào. Nhật đi về phía căn nhà của mình. Được vài bước, cô chợt nghĩ ra một điều gì đó. Cô quay lại nhìn mình, bắt đầu đánh giá hành động mà Minh sắp làm. Mình thấy vậy thì trong lòng như thầm mờ cờ. Nghĩ rằng Nhật đã cho anh một cơ hội, anh vội bước đến trước mặt cô. Nhật mỉm cười cầm lấy tay anh ta. Anh muốn thế này đúng không? Được, tôi cho anh. Mình yếu mày nhưng anh chưa kịp phản ứng gì thì nhật đã kéo anh vào trong nhà và đóng cửa lại trong nhà tối om nhưng ai mà thèm quan tâm điều đó nữa nhật này hẳn lên người minh ôm lấy cổ anh ta và bắt đầu chủ động hôn xuống mình cá là bất ngờ nhưng vẫn vòng tay ra đỡ lấy cô nhật không biết rằng việc mình đang làm có đúng hay không trong giờ phút này cô chỉ biết rằng mình đang điên lên vì hàng trăm nghìn cảm giác xáo trộn trong tim sự nhớ nhung dành cho mình sự căm giận dành cho anh, sự hốn loạn đau đớn và cả khát khao được yêu thương. Nhật muốn vứt bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ ấy. Cô không muốn quan tâm nữa, cô chỉ muốn chiều chuộng mình một chút. Bao nhiêu năm qua cô đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng trong âm thầm rồi. Nhật không còn nhớ gì nữa, trong đầu có chạy loạn những hình ảnh mơ ảo dưới bóng đêm, những nụ hôn ngấu nghiến, cái ôm của mình, tên của anh ta văng vẳng bên tai cô. Cùng những lúc khóc giấm dứt, mà cô cũng chẳng rõ là cô ai, Dường như cô đang khóc, mình cũng đang khóc. Sơn dừng xe trước nhà cô nhật, chờ một lúc, chờ đến khi thấy cô dắt tay mình vào nhà. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Anh lái xe qua trở về. Sơn thấn thờ, lái xe trong tình trạng mong lung. Anh không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Khi nhìn thấy nhạc bước vào nhà cùng với một người đàn ông khác, dường như đó còn là người gây khó dễ cho cô. Vào lúc sáng, anh đã nghĩ quá nhiều gì chăng? Dường như anh đã có hành động xem vào cuộc sống của người khác. Sơn tự cười chính mình, tại sao anh lại phải quan tâm quá nhiều chuyện như thế? Chúng ta chỉ nên tập trung vào cuộc đời của mình, đôi khi lấn theo nhiều thứ khác sẽ vô tình biến mình càng cảnh trở hơi. Điện thoại sơn giang lên, màn hình hiển thị tên thủy. sơn giật mình, anh chợt nhớ ra rằng tối nay anh có hẹn với cô. xem thở dài vòng xem lại. thì ngồi đợi ở nhà hàng vài tiếng đồng hồ, lần lượt nhìn những người khác ra về. nhân viên phục vụ cũng áy nãy nhìn cô. thủy đã uống đến ba, hay là bốn ly rượu vang với cái bụng rỗng tuếch. cô đang thắc mắc về sơn. Tại sao anh ta lại trở nên lạnh nhạt như vậy? Có phải cô đã làm gì đó hơi quá đáng hay không? Tuyền ngẫm nghĩ, lại cẩn thận những hành động của mình, chẳng có gì sơ hở hết. Thì cầm ly rượu vàng lên, lắc qua lắc lại và nhìn phần rượu màu đỏ trong ly sóng sánh. Cô là một đứa trẻ mồ côi, trong tay không có một tấc sắt để có được cuộc sống như ngày hôm nay, đó là cả một sự chạy đua. Và cô tìm được một con xe khá tốt, chính là Sơn. Người đàn ông yêu cô mù quắng và sẵn sàng cho cô mọi thứ. Hoặc dạ, anh ta cũng chẳng yêu đương gì cô. Chỉ là cần một nơi để viện tay vào, cho có trong mỗi buổi tiệc. Thế là hai người đến với nhau? Tất nhiên, cô cũng chẳng có tình cảm gì. Anh thầy đồ dối Vì cô ta? Thuyền nức lên, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía ly rượu. Thì đang coi ly rượu là Sơn. Cô không muốn mất đi những thứ mà mình vất vả lắm mới có được. Cô phải cho thanh ba chủ, thành phu nhân, mọi người phải ngước lên mà nhìn cô. Sơn đều đứt tay Thủy khi cô sắp sửa ngã ra khỏi bàn. Em muốn nhiều quá rồi, về nhà đó nào. Không. anh phải nói rõ cho em, mọi chuyện là như thế nào? Đừng hỏi những vấn đề không đâu. Sơn đánh chúng lạc, anh nâng người Thùy dậy, định kéo cô đi, nhưng thủy lại vùng ra. Nói dối, thì, thì chắc chắn anh đã ngủ với cô ta. Thùy gào lên, cũng không cần biết có bao nhiêu người đang nhìn mình. Sơn ái ngại nhìn những người xung quanh, vòng tay ôm ngang lên người Thùy. Anh xin lỗi, nhưng chúng ta về nhà đã nhé đợi em tỉnh sẽ nói. Thủy đẩy mảnh Sơn ra, cô lùi về sau hai mắt đầy nước, sơn đứng trước mắt cô, nhưng khoảng cách ngày càng xa. sơn chán nản, anh đứng thẳng người dậy, quay trở về trạng thái lạnh đùng vốn có. anh buông một lời cảnh cáo. nếu em cứ như vậy, anh sẽ đi về đấy. tùy anh thôi, giờ mọi người sẽ thấy anh là người vứt bỏ tôi, đôi tôi. đừng để anh phải bóc trần em, ai là người mới tồi tệ đây. sơn cảm thấy khó chịu khi bị nói như vậy. anh biết. Tất cả những điều mà Thủy đã làm cho lưng mình, đó cũng là lý do vì sao anh dần trở nên lạnh nhạt với cô. Anh muốn đổi tất cả tội lỗi lên tôi nhé. Thủy bật cười. Sơn nhớ mày. Anh không muốn được còn với Thủy nữa. Anh nghĩ cho kỹ đi. Sơn quay lưng bỏ đi. Mặc dù việc bỏ lại Thủy ở dưới nhà hàng vào lúc đêm muộn không phải là hành động của một quý ông. Nhưng Sơn không muốn quan tâm nữa. Quý ông hay kẻ khốn nạn. Cũng chỉ là con người thôi. Giờ phút này anh là một con người vẫn đầy đủ cảm xúc và năng rất bực bộ. Nếu anh đi thì coi như chúng ta chấm hết. Thủy tung chêu bài cuối để nếu kéo. Cô vẫn hy vọng rằng Sơn còn chút tình cảm nào đó cho mình. Nhưng tất cả đã vượt ra ngoài dự liệu của cô. Sơn dừng lại khi nghe thấy câu nói của Thủy. Sau đó rời đi nhanh chóng. Thủy dần giữ ném mấy cái ly giống bởi với Sơn. Gạt nước tích trên bàn xuống đất Cô ngồi thụt xuống Khóc không thành tiếng Những mảnh thủy tinh rơi vãi đầy dưới sàn Găm vào đầu gối chân Và bàn tay của cô Móng đỏ chảy ra Hoa cùng với màu rượu trên bàn Trông thật kinh khủng Không ai dám lại gần Thùy Đám nhân viên đứng được một chỗ Dương mắt lên nhìn thủy, Tàn quỳ sạt dưới đất Cho đến khi quản lý nhà hàng của họ đi xuống Anh ta vội chạy đến đỡ thủy dậy thủy đờ đẫn mất hết trí giác. cô để mặc cho người đàn ông lạ hoắc này tùy ý xử lý hiện trường. nhật tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. cô mở mắt nằm im trên giường không động đậy. những ngày gần đây thật là lạ lùng và cô cũng trở nên lạ lùng. cô chấp nhận quay lại với minh. không đời nào. minh đeo tạm dề đứng ở cửa. trên tay là một cái môi, trông thật giống người đàn ông của gia đình. Nhưng Nhật không cần người đàn ông này nữa Anh dậy rồi Mau đánh răng rửa mặt rồi gian sáng đi Nhật vẫn nằm yên Cô coi như không nghe thấy anh ta nói gì minh thấy vậy thì đi đến bên cạnh giường Cúi xuống và đỉnh hôn lên trán cô Nhật cảm thấy thật ngực cười Khi mà anh ta có thể tỏ ra như không có chuyện gì Đã xảy ra trong suốt mấy năm vừa qua Anh coi cô là cái gì Một con cháu ngoan biết nghe lời chủ Gọi thì đến, mà không gọi thì cuốn cút chạy đi sao? Nhật ngồi dậy, cô không nhìn Minh. Anh về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Minh bảo hoàng cả người. Sao cô có thể từ chối anh sau khi hai người đã đi đến bước này? Minh không tin vào những lời mình vừa nghe được. Anh, em không thể đuổi anh như thế được. Sao lại không? Tôi ngủ một đêm, thế vẫn chưa đủ à? Em coi anh là loại người gì Anh nói xem Nhật hỏi ngược lại Cô nhấn vào nhìn anh Mình buông tay xuống Anh tưởng mình đã níu kéo được cô Tôi nghĩ là Anh đã đủ trưởng thành để hiểu được Tại sao tôi lại làm như thế rồi Cho nên ý, Anh mau cuốn gói đi đi Nhật xuống cỏi giường Trên người đã khoác một chiếc váy ngủ lụa mỏng Có lẽ là mình đã mặc nó cho cô vào đêm qua Mình đứng nghỉ ra một chỗ Nhật ngứa mắt Cô với nó chiếc áo khoác mặc tạm lên người Anh không đi đúng không? Vậy chỉ tôi đi Nhật tức giận Cô xô mình ra ngoài và bỏ đi Mình đứng trong nhà Im lặng nhìn theo Nhật mà chẳng nói được gì Anh phải làm sao mới được đây Nhật chạy ra khỏi nhà Cô không có nơi nào để đi Cô không có người thân và cả bạn bè Hiện tại cô đang lang thang trên đường Cả người chỉ có một chiếc váy ngủ, một cái áo khoác, trong túi còn vài đồng bạc này, điện thoại và một đôi dép lê. Gió tóc vào người khiến cô lạnh run lên. Chưa bao giờ cô thê thảm như vậy. Năm năm tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, cô còn có cô nhiên viện. Năm năm trước bị minh đá, cô còn có công việc. Nhưng giờ, cô chẳng còn gì để bấu víu nữa. Ngay cả công việc cũng có vấn đề. Nhật đứng lang thang ra đến tận đường lớn. Ai cũng nhìn. Cô cứ đi trong vô định, mà chẳng thèm nhìn đường. Những người phía sau đang chờ đèn đỏ, hắt lên. Để hỏi cô quay lại, lưng nhật không nghe thấy. Tiếng còi xe giống lên như xế vạc mà những người khác. Một chiếc xe mô tù làng đến, chung chẳng khác nào con báo đen trồn tới vô lưng nhật. Đám người hét lên, nhật ngá ra đất, mọi thứ lập tức chìm vào bóng đêm đen đặc. Nhật hoa mắt, tráng phá ngồi dậy. Đầu cô vẫn vang lên tiếng ong ong và tiếng gầm rú của chiếc xe mô tô phân cối lớn. Xung quanh cô mọi người vơi kín lại. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải cô vừa gặp tai nạn không? Nhật không còn đủ tỉnh táo để nhận diện tình hình hiện tại. Này cô, không sao chứ? Chàng trai cúng người và ngồi xổm xuống bên cạnh Nhật. Anh nắm lấy bảng vai cô lắc nhẹ. Nhật ngước lên nhìn anh ta. Anh ta có một gương mặt sáng sù, cũng khá là đẹp đẽ, rất hợp với giải trí. Nhật cúi đầu tự cười chính mình. Trong hoàn cảnh này mà còn có thể bệnh nghề nghiệp như thế được. Nhật cái lắp đầu, tôi không sao. Cô viện tay xuống đất, muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra một vết thương lớn ở chân. Dù không chảy nhiều máu, nhưng chân cô như thể tê liệt, khiến cô không thể đi nổi. Nhật lại ngá về phía sau, chàng trai kia vội đưa tay ra đỡ lấy cô. Nhật đẩy anh ta ra tiếp tục từ chối. Đừng bận tâm đến tôi, tôi có thể tự lo được. Đây hoàn toàn là lời nói thật. Từ trước đến giờ cô luôn chỉ có một mình. Không tự lo cho cái thân này thì ai sẽ lo hộ chứ. Sao thấy được, cô xem kìa, trẻ máu rồi. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Nhật Vấn kinh quyết lắc đầu. Không cần, tôi thật sự không sao mà. Chỉ cần mang lại là được. Tôi... Anh có thể qua hiệu thuốc bên kia đường, mua giúp tôi thuốc sát trùng và băng ogo được không? Nhật chỉ sang bên kia đường. Chàng trai kia ngại ngùng suy nghĩ một chút rồi gặt đầu. Anh ta vẫn muốn được cô đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng cô không đồng ý nên anh chẳng còn cách nào khác. Anh dìu nhật về bên lề đường và để cô ngồi đó, rồi tự mình chạy sang hiệu thuốc. Đám người xung quanh đã tàn dần đi, họ thấy cô không bị làm sao. Nên cũng chẳng thèm ở đó hóng chuyện nữa. Nhật nhún vai. Đúng là dư luận và khán giả. Họ chỉ thích những gì kịch tính và móng lửa thôi. Giả dụ như bây giờ cô nằm đây không thể dày được nữa, chắc chắn đường chỗ này sẽ tắt. Giả dụ như bây giờ cô chết đi, chắc hẳn sẽ chẳng còn vâng vấn gì. Sẽ chẳng còn những gã đàn ông thối tha với những rắc rối mà họ mang lại. Nhật suy nghĩ miền man. Chàng trai kia đã quay lại từ bao giờ? Để tôi giúp cô. nhận đình từ chối lần nữa, nhưng hai bàn tay cô đang dư lên cầm cập. Trời thì không lạnh, nhưng cô cứ cảm thấy ngay, bút sớm lưng. Tự biết mình chẳng cố được. Cô để yên cho anh ta xử lý vết thương. Chàng trai vừa rửa vết thương với cồn, vừa chu miệng ra thổi. Thật ra cũng chẳng có tác dụng mấy, đau vẫn hoàn đau. Một lúc sau anh ta bị đều vết thương lại. Cô có chắc là không sao không? Vết chắc không sâu nhưng khá dài Nếu không khâu lại thì rất có thể sẽ bị thương nặng hơn đấy Được mà, tôi cũng từng bị như vậy rồi Cảm ơn anh nhiều Nhật bám vào vai anh ta rồi đứng dậy Tôi là Tống Anh ta chỉ ra một tờ giấy nhỏ Cô gây mấy con số một cách vội vàng Nếu có vấn đề gì cô phải gọi ngay cho tôi đi nhá Nhật gật đầu cho quan chuyện nhét tờ giấy vừa tụi áo khoác rồi quay lưng rời đi Tống nhìn theo vóc dáng nhỏ bé của cô, vừa đi vì thậm thuộc vì chân đau. Trong lòng anh thấy linh một cảm giác lạ lùng. Nhưng anh cũng chẳng có thời gian để đứng đó mà phân tích và suy tính. Tủy đang chờ anh. Tống lá lên dây phóng đi. Minh ngồi trước bàn ăn, bữa sáng mang chuẩn bị cho nhật đã được. Để qua trưa và sang thích cuối chiều, chúng trở nên mội ngắt, nhật bỏ ra ngoài cả ngày. Chỉ với một chiếc váy ngủ và một chiếc áo khoác mỏng, mình cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Anh không gọi điện được cho cô, mà cô cũng sẽ không bắt máy của anh. Mình nghĩ ngợi một lúc, rồi đứng lên đi ra ngoài tìm cô. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa. Mình vội vàng chạy ra ngoài, vì nghĩ là Nhật trở về. Vừa mở ra trước mặt anh không phải là Nhật, mà là tay săn ảnh ngày hôm qua. Mình vừa thất vọng, lại vừa sừng sốt. Hắn lách vào trong nhà Mặt Minh tưới sầm lại Anh yếu mài gian ta thả người Ngồi vực xuống ghế Vươn tay bốc bà những món ăn mà anh làm cho Nhật Cậu đến đây làm gì? Có việc thì mới đến chứ Sẽ hỏi thừa thế Hắn long tay vào quần Rồi thoa tay vào ba lô của mình Lấy ra một tập ảnh Quăng lên bàn Trên ảnh là hình Minh và Nhật ôm nhau Ở ngoài cửa nhà của cô Cho cậu này Không lấy tiền Nhưng bài báo thì phải độc quyền tên tôi đấy nhá. Mình cầu có. Bài báo nào? Tay sản ảnh lấy điện thoại ra, mở cho mạng hot nhất và chỉ cho tay tiêu đề bài báo đòi chót. Tin hot, Minh Tinh lên nút thẹn hò ở nhà bạn gái. Mình chụp lấy điện thoại, dí sát mặt vào màn hình mà nhìn. Mặt của cả hai đã bị che mờ, nhưng hiện tại ngoài anh ra, thì còn Minh Tinh nào đùa hot, để rơi vào tầm ngắm này chứ. Nhật cũng không bị công khai danh tính, Nhưng nghèo nhợp của cô đã bị án bêu lên. Mình thích giận ném điện thoại xuống bàn. Cậu làm cái gì về à? Như ý của muốn con gì? Chụp lén không phải để tung ra tạo scandal à? ra xa phim mới để phải gây chú ý chứ. Mình đánh vào đầu hắn. Đồ tình kinh! Vừa giết tôi đấy! Tai ạ! Mình kéo vai áo của tài. Dứt khoát tống anh ta gặp phía cửa, mặc cho tài gào lên, chỉ trích anh vì tội ăn cháo đã bắt. Mình dày chán, nhìn mức ảnh trên bàn mà cảm thấy mệt mỏi. Nếu nhật nhìn thêm những bức ảnh này, cô sẽ phát điên mất. Chưa kể đám vang cuồng của anh, có thể gây khó dễ cho cô bất kỳ lúc nào. Chuyện này phải làm sao mới được đây? Nhật ngồi ở quán chân gà nướng quanh đồ, chọn một góc cửa cuối ngó nhỏ. Ngay dưới chân cột đèn. Cô mỗi lần có chuyện buồn bực cô lại đến đây, gặm chân gà và uống bia đến khi say và quên sạch mọi thứ. Ba chủ quán để một đĩa chân gà đầy ự lên bàn, cùng với một cốc bia cớ đạn. Hôm nay lại làm sao? Không có gì, cháu chỉ hơi mệt chút thôi. Mệt mà còn bia với cả bọt. Cô cứ thế thì sớm người ung thư. Nhật cười gì? Ba chủ quán luôn quan tâm đến cô, khiến cô cảm thấy bà giống như một người mẹ đã từ rất lâu rồi, cô chẳng nhớ nổi mẹ là gì nữa. Nhật nghĩ rằng mình sẽ không kết hôn, cứ ở một mình như vậy, kiếm đủ tiền thì đi chơi, đi du lịch, già rồi thì vào viện dưỡng lão. Cô không tự tin rằng mình có thể làm một người mẹ thật tốt, vì cô vốn chẳng biết đó là gì. Không ngoài dự đoán của mình, Nhật vừa gặm chân nhà, vừa lướt nạ. Tin tức hot nhất ngày đã lọt vào mắt cô. Nhật trường mắt lên nhìn hình ảnh mình và Minh ôm nhau trước cửa nhà. Cái gì đây? Sao lại như thế này? Minh, anh ta chắc chắn là cố tình muốn làm như vậy. Bao nhiêu năm cũng đã phải gồng mình lên để xử lý hết những scandal mà nghệ sĩ của mình gây ra. Bây giờ chính cô lại vướng phải nó. Theo lẽ thường, cô sẽ phải là người nắm rõ cách giải quyết nhất. Thế nhưng rơi vào trường hợp đó rồi, mới biết mọi chuyện chẳng hề dễ dàng. Nếu như mình là nhân vật chính Nhật bực bội úp điện thoại xuống bàn Cô cô có rượu không? Bia là được rồi, con muốn thủng ra dày ra Nhưng cháu muốn uống, cô cho cháu một chai Bà chủ hàng trên gà nhìn cô đau đóng Ánh mắt đầy sự lo lắng Bà biết cô không có người thân bình thường Uống say nhưng chưa bao giờ ngất ra bàn hay ngủ quên ở quán cả Thế bà trần trừ Nhật đứng dậy đi về phía tủ hàng và lục lấy một chai rượu cạm Cô dơ lên cười với bà chủ Cái này trộn với bia thì ngon lắm, mồi chân gà nướng chẳng còn gì tuyệt hơn Nhật cứ thế uống hết chén này đến chén khác Gọi thêm bà bốn cốc bia, trộn cùng với rượu cạm Sau cùng cô gục xuống bàn Sơn ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn về phía bàn của Nhật Ban của cô bò trống cả ngày nay Chính anh đã cho pháp cô nghỉ một ngày Hiện tại không nhìn thấy cô Anh cảm thấy văn phòng có một chút tiếu Sơn gái đầu Văn kiện anh xem không nổi nữa Đứng chữ trên giấy như thể mọc cánh Và bay khắp nơi Đúng lúc này điện thoại của anh Sơn lên Giọng chua hoa của một người phụ nữ đứng tuổi vang ra từ loa điện thoại Alo, cậu có phải cậu Sơn không? Vâng đúng là tôi đây Sơn giật mình số máy này là của Nhật Sao người gọi đến lại là một người khác? Con Nhật nó sai quá, cậu đưa nó về được không? Tôi thấy số cậu ngay đầu danh bạn, chắc là người quen hay liên lạc à? Cô ấy sai sao? Cô ấy ở đâu ạ? Sơn lái xe tới địa chỉ quán chân gà theo như lời chỉ dẫn của bà chủ quán. Anh nhìn thấy Nhật đang ngồi trên ghế đầu con, gục đầu xuống bàn, hai chân thì chói ra phía trước. Anh thở dài thường thượt đỉnh bấy cô liền. Lúc này anh chợt phát hiện ra chân của Nhật bị đau. Vết thương sưng vù và còn chảy máu. Miếng bông băng bị thấm ướt ngẹt, đầy màu đỏ. Trên người cô cũng có vài vết dây sát. Tim anh chợt nói lên, thật lạ lùng. Sơn cúi người xuống, bế nhập lên và đưa cô ra xe. Này, có cõi cọ nhau thì đừng để con bé thế chứ, nó buồn lắm đấy. Bà chủ quán gà huyết vai Sơn. Anh ngẩn ra, thì ra bà ta tưởng anh là người yêu của Nhật. Ừ, cháu không. Con Nhật trông thế thôi, thật ra nó chỉ được cái to mồm, chứ nó cũng chẳng mạnh mẽ gì cả đâu. Cậu đừng có phụ nó, nó khổ lắm rồi. Bà chủ quán dè dà nói, Sơn không trả lời nữa. Anh chỉ kháy ngật đầu và đưa cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô. Có lẽ nên đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra trước. Sơn vừa nói vừa rời đi. Thủy đã ló mặt ra Cô bám theo anh từ công ty đến tận đây Thủy hầm hực Xếp chặt tay và nghiến răng cành cành Tôi sẽ không để yên cho cô được Thủy rời khởi quán chân gà Cô không đi theo sơn nữa Mà đến gặp một người khác Tống cho cô nhà hàng của anh ta Trên bàn bày biển sắn và món ăn Trông thể đẹp mắt Thủy không quan tâm lắm đến mấy thứ dườm già này Cô chỉ biết Anh ta là cơ hội của mình Dù là người đàn ông mới quen Nhưng Thủy nhận thấy rằng Anh ta đang có ý với cô Thủy ngồi xuống bàn vẻ mặt đang từ khó chịu Chuyển sang dịu dàng Sao chung em mệt mỏi quá vậy Không có gì Chỉ là em đang chán nản thôi Thủy thở dài đầy náo nề Chuyện gì khiến cô gái xinh đẹp như em Lại phải náo nề Em nghĩ là chồng sắp cưới của em ngoại tình Thủy chu môi lên Gương mặt giàu dí nhưng mà lại đáng yêu Cô rất biết cách nắm bếp trái tim đàn ông. ở những điểm nhỏ nhặt như này, Sơn cũng từng như thế. Anh cũng từng chết mê chết mệt về đáng yêu ấy của cô. Thì không hiểu tại sao anh ta lại trở nên dần xa cách cô. Cô không muốn điều ấy xảy ra. Cô phải có được Sơn, kể cả thể xác lẫn tình yêu của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh phải là của cô. Cái tay lần trước đã bỏ rơi em hả? Thì gật đầu. Hắn thì có cái gì tốt để mà em phải quỵ luyện? Anh ấy là tốt nhất. Tống vươn tay vào trước cầm lấy tay Thủy. Một thằng bắt em, chờ cả ngày trời và bỏ em lại nhà hàng vào giữa đêm khuya. Chẳng có gì đáng để yêu em đâu. Thủy vội vàng rút tay về, cô tỏ vẻ ngài ngùng. Tống biết tí thu tay về, cô đưa mắt nhìn anh ta. Anh ấy không như vậy đâu. Chỉ để đang lầm đường một chút thôi. Tại con hồ ly tinh kia quyến rũ anh ấy. Thủy bắt đầu nói đến trọng tâm của vấn đề. Cô hiểu rõ giá trị sử dụng của một người. Ngay từ lúc biết rằng Tống đã thích mình. Cô biết mình có thể khiến anh ta làm gì. Ví dụ như... Anh sẽ tự tìm hiểu chuyện này nhé. Tống cắn câu, tự mình đề nghị vấn đề với Thủy. Anh sẽ tiếp cận cô ta sao? Tống nhún vai, vẻ mặt. Đương nhiên, để xem cô ta là người thế nào mới có thể chân ngang vào cô tình của đến vậy. Thủy cười thầm trong bụng, chỉ cần bản thân mình thông minh một chút, ai cũng có thể hiểu rõ trong lòng bàn tay. Đàn ông kiểu như tống đa phần đều là những người mềm lòng. Chỉ cần phụ nữ ta sẽ yếu ớt một chút, anh ta luôn sẵn sàng lao tới và giúp đỡ, nâng điêu và chịu trụa. Thủy đưa điện thoại cho anh, trên đó là một tấm hình chụp lén sơn và nhặt. Em biết là anh sẽ giúp em mà. Thủy rời đi sau khi đạt đường mục đích của mình. Tống thì không. Anh ở lại nhà hàng dù đã quán nửa đêm. Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Đàn đường màu cam ngả vàng, bao trùm lên không gian xung quanh. Trên đường không có mấy người qua lại. Đối diện nhà hàng là điểm sang đường. Chính anh đã tông xe vào Nhật sáng nay. Lúc thấy hình ảnh của Nhật trên điện thoại của Thủy, anh có hơi sướng ngời. Anh không nghĩ cô lại là người sống Chắc hẳn có nhiều uẩn khúc gì ở đây Sơn đưa Nhật về đến nhà của cô Anh thắt động cơ xe Quay sang nhìn Nhật Nhật tựa đầu vào cửa kính xe Ngủ yên lặng Sơn không nỡ gọi cô giận Anh cứ thế ngắm nhìn cô trong bóng tối Chút ánh sáng từ bảng hiển thị của xe hắt lên Khiến gương mặt cô trông gầy nhằm và xanh xao Nhật đột nhiên nói mớ Anh cút đi Sơn giật mình, cô đang đuổi anh ưng, hay là đang nói đến ai? Anh đã vứt bỏ tôi rồi, giờ còn quay lại làm gì? Cô nức nở nói, câu được câu trăng, giọng thì le nhẹ. Anh có muốn hành hạ hay lợi dụng tôi nữa sao? sườn trùng xuống, cô đang nhắc tên mình. Thì ra tên khốn kia đã làm thế với cô. Thật là một thằng khốn nạn. Lúc này anh mới nhìn kỹ gương mặt nhật, ngoài vẻ mệt mỏi và tranh sao đôi mắt với dấu tâm quần đang dì ra những giọt lệ, còn có những đau đớn và thương tổn hẳn sâu bên trong. chẳng ai có thể nhìn thấy điều đó cả. sơn đưa tay lên, vỗ về vai của nhật. không ngủ đi, anh ta sẽ không làm phiền cô nữa đâu, tôi đảm bảo. nhật vung tay lên đầy sơn ra. tôi bảo anh cút đi cơ mà, tình đầu của tôi, tôi đã có bạn trai rồi đấy. cô gào lên. Hai mắt vẫn nắm chặt, tay chân cô lạm sạn. Sơn nhíu mày. Dường như minh không chỉ làm phiền cô, mà còn động chạm cô. Sơn vòng tay ôm chặt lấy ngồi Nhật, vỗ về lưng cô. Nhật cảm thấy hơi ấm đang bao trùm nước cơ thể mình. Cảm giác an tâm lan ra khiến cô không còn sợ hãi nữa. Cô đã được bảo vệ rồi. Nhật không dễ dụ. Cô gục đầu lên vang Sơn và chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn trong nhà Nhật sáng lên. Sơn nhận thấy điều đó. Ngay sau đó một bóng người đàn ông hát lên tường. Sơn chẹt miệng, buông một tiếng thời dài thường trượt. Anh sẽ thay nhật xử lý tên khốn đó. Sơn bế nhận ra khỏi xe, lấy được chìa khóa xe và từ túi áo khóa của cô. Anh mở cửa nhà. Minh đang ngồi phòng khách, thấy Sơn đang bấy nhận tiên vào nhà thì ngạc nhiên lắm. Anh là ai? Sẽ lại ôm cô ấy. Tôi phải hỏi anh chứ ở ở trong nhà bạn gái tôi. Sửng chết với cơ hội đảo ngược tình thế của anh và mình. Mình im lặng. Nhật thật sự đã có bạn trai rồi? Hay cô thuê người đàn ông này về để lừa anh? Với tính cách của Nhật, cô chắc chắn dám làm như vậy. Cô có người yêu từ bao giờ sao không nói với tôi? Ơ? Tại sao cô lại phải nói với anh? Anh được cái gì của cô ấy mà anh cần được biết? Anh trai à? Nhật chưa bao giờ nói với tôi là cô có anh cả. Xuyên bột miệng, sau đó liền cảm thấy mình chém gió hơi quá đà. Anh đâu biết gia đình của Nhật có những ai. Trong lòng Sơn thất thỏm lo lắng, sợ rằng mình nói sai sự thật. Cũng may cho anh, tiểu sự của Nhật không có người anh trai nào. Chỉ có duy nhất một người bàn trai cũ là mình. Tôi là người cũ. Thế thì phiền anh về cho, cố mệt và cần được nghỉ ngơi. xin buông lời đuổi người minh định cãi lại, nhưng không biết phải nói gì. Anh ta đành thầm hợp bỏ về. Sơn nhìn theo anh ta, ánh mắt đầy vẻ ác ý. Nhưng chưa được bao lâu, thì đã phải cuốn lên, vì Nhật bắt đầu dở trò khi say rượu. Sao anh có thể quên được cô gái này có cái thói ôm bám người khác khi đang ngủ say cờ chứ? Nhật bấu lanh như một con bạch tuộc, bắt đầu cởi áo anh ra và hôn xuống. Có lẽ đây là lý do mà Nhật luôn từ chối buổi tiệc công ty. Sơn trải qua một đêm nhọc nhằn, vật lộn với Nhật, thả cô xuống giường và thậm chí còn phải trói cô lại như chói bệnh nhân tâm thần, vì cô còn có ý định tự lột đồ của mình ra. Sơn ngồi bên cạnh giường, lại một lần nữa nhìn Nhật say ngủ. Trái tim anh lại đập trạch một nhịp. Sơn vội ôm lấy tim mình. Chuyện gì đấy? Sao anh có thể thích cô được? Đây là điều không thể. Anh thậm chí còn vừa mới chia tay bạn gái xong. Sơn rất quán tướng dậy. Đi ra phòng khách nhà cô và ngủ yên trên ghế sofa. Sáng hôm sau, Nhật tỉnh dậy trong tình trạng thi thảm vô cùng. Cả người bị trói lại bằng tay ắng và bị cuốn chặt trong chăn. Cô riêng gì kêu lên. Sơn chạy vào trong, cười vì trước hình ảnh con sâu to đùng, đang ngọ nguậy trên giường. Anh còn ở đấy mà mà nhỉ? Mau tháo ra cho tôi. Sơn vừa cười, vừa cởi kết chăn ra cho cô. Sơn thì tháo mấy cái nốt buộc. Nhật tì cựa quậy để lách ra ngoài. Cô không cẩn thận hút với anh, khiến tranh mất đà và ngã úp xuống. Cả người anh đang đè lên người cô. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cảm giác ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng. Nhật vội vàng đầy sơn ra, khiến anh lằn xuống đất. Cô không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn thế à? Ai tranh vào đây? Người tình cũ của cô trai ai? Minh á, anh ta đâu? Xem đứng dậy, chỉnh lại con áo của mình, hắn giọng lên để thông báo một điều trịnh trọng. <cười> tôi đuổi anh ta đi rồi, cô định thưởng cho tôi cái gì đây? Nhật chố mắt ra, anh ta là trẻ con nên mà thưởng với trẻ phạt. Xem cũng tự cảm thấy yêu cầu của mình hơi buồn cười, anh lập tức chỉnh sửa lại. Ý tôi là cô định trả công tôi thế nào đấy? Trả cái gì? thì chưa kiện anh tội tự ý vào nhà người khác là may rồi đấy. anh mau đi về đi. Nhật kéo tay xuân thang cửa, mở cửa ra và đẩy anh ta ra ngoài. cô đóng sầm cửa lại, mặt cho sơn đang đứng ngoài giám sát cọ. này, tôi là giám đốc của cô đấy, cô dám đối xử với tôi như thế à? có tin tôi đổi việc cô không? Nhật dự lưng vào cửa ra vào, đặt tay lên tên mình và an ủi, trái tim cô nhảy loạn trong lòng ngực. cô biết rằng Mình đang cảm thấy thế nào? Nhưng cô không muốn để bản thân mình sai lầm nữa. Cô không muốn nhiều ai nữa. Một lát sau, Nhật nghe thấy tiếng cãi nhau ẩm mỹ và tiếng đánh nhau ở ngoài cửa nhà mình. Cô tò mò, ấm rèm cửa sổ ra xem. Sơn và Minh đang vật lộn với nhau dưới đất. Minh ngồi trên người Sơn, liên tiếp dáng vai cô đấm xuống mặt anh. Nhật thoảng hút, chuyện gì xảy ra thế này? Nhật ngồi thụp xuống. Cô có nên ngăn bọn hòn làng không đây? Tại sao hai tên này lại đánh nhau cơ chứ? Muốn nghe sự chú ý. Một người là giám đốc công ty giải trí, một người là diễn viên đang nổi. Họ gây gồ với nhau không liên quan đến cô, nhưng họ lôi cáo sự chú ý của người khác đến đây thì tuyệt đối không được. Nhật tự tìm một lý do nào đó để thuyết phục mình, rồi vội vàng nước bật chạy, chạy ra ngoài. Mày nói dối, đâu lừa đảo, ta sẽ bán công an đấy. Đừng có làm như là anh vô tội. Tôi cũng báo công an tội anh và nhà người khác trái phép đấy. Cả hai người đàn ông gân cổ gào lên. Nhật lo nắng đứng bên cạnh. Trên mặt của ai cũng có vết xước dẻo và đầu tóc thì đã rối bù Mình nhấm vào mặt Sơn, khiến cho khói miệng anh bật móng. Sơn nghiến răng quay hàm bạnh ra, biểu thị sự tức giận Anh tung một cước về phía bụng của mình, khiến hắn ngã vật ra đất. Mình không chịu thua, ngay lập tức đứng dậy. Cả hai lạnh nhào và đánh nhau một trận. Nhật đứng bên cạnh Không biết chen vào lúc nào Trong lòng như có lửa đốt Này đừng có mà đánh nhau nữa Nhật tín đến ngăn cản họ Nhưng cô làm sao khỏe đến mức đẩy được bọn họ ra cơ chứ Ngược lại còn bị hai người họ đẩy ra Nhật ngã xuống đất Hai tay va xuống mặt đất khiến cô đau đến người Cổ tay cô vốn đã bị yếu Không được dùng lực mạnh Vừa rồi tác động xuống đất một lực không hề nhỏ Xem ra có thể bị dạn xương. Nhật cánh kêu lên Cả Sơn và Minh đều dừng lại Và quay ra nhìn cô Hai người vội chạy tới đỡ cô dậy Nhật thất tay họ ra Không muốn động vào ai Đừng có động vào tôi Nhưng Chẳng có nhưng nhị gì, gì hết Hai anh đánh nhau hay chửi nhau không liên quan đến tôi Đừng có mà gây sự đây Minh cầm lấy tay Nhật Sơn để ý tới cô bị đau Nên đã nhanh chóng gạt tay mình ra Mày đừng có mà can thiệp với chuyện của ta với cô ấy đây không? Anh không thấy cô ấy bị đau tay à? Tại sao lại không được can thiệp mà? Xuân chừng mắt nhìn anh ta, vẻ mặt kiên quyết. Như thể hai người lại sắp sửa đánh nhau lên rồi. Mình không muốn đối lý, anh ta vẫn cơn cổ lên, nói bằng giọng cảnh cáo. Không là gì của cô ấy thì mày cút đi. Thế thì không là gì? Tôi là bạn trai cô đấy. Tôi và cô ấy cũng sẽ kết hôn sớm thôi. Cả Minh và Nhật đều trốn mắt ra nhìn Sơn. Sơn cầm tay Nhật lên. Trên bàn tay cô đã có sẵn chiếc nhấn lúc nào không hay. Đáng ngạc nhiên là trên tay Sơn cũng có một chiếc tương tự. Đêm hôm qua, lúc Sơn đưa Nhật vào nhà, sợ rằng Minh không tin nên anh đã đem nhấn của mình ra đeo cho cô. Đó là nhẫn đính hôn mà anh đã chuẩn bị cho Thủy. Nhưng người sợ cô ta hủy buổi hẹn gặp mặt gia đình, hết lần này đến lần khác. Thật may là anh vẫn chưa vứt nó đi. Nhật xứng người. Sơn tiên đến ôm lấy cô Tiếp tục màn diễn rất thần sầu của mình Tôi yêu cô ấy Chúng tôi sắp làm đám cưới rồi Anh cũng thấy đấy Em cả nhận cũng đã trao Anh đừng có đến đây làm phiền chúng tôi nữa Tránh với chuyện nghĩ của anh Nhật dường như không muốn hợp tác cho lắm Cô rụt tay về Nhưng sự đã nắm chặt tay cô lại Anh quay sang nhìn cô Nhíu mày và ra hiệu cho cô diễn cùng mình Nhưng Nhật lẽ lắc đầu Cô kiên quyết rút tay về Minh nhận ra điều đó, là một diễn viên, anh có thể nhìn thấu từng chi tiết nhỏ nhặt, bao gồm cả việc Nhật còn tình cảm với mình, và cả việc Sơn đang nói dối. Nhật táo chức nhận ra, chia về viết Sơn. Rất cảm ơn sự giúp đỡ quá, nhưng tôi không muốn phải làm đến mức như này. Hai người về đi, tôi không muốn dây dưa làng nhàng gì đến hai người nữa. Sơn không muốn cầm lại chiếc nhẫn, Nhật chờ một lúc, không thấy phản ứng gì từ Sơn. Cô đành phải dứt khoát tiếng lên Bỏ nó vào tụi áo anh Đừng có mà đến đây tìm tôi lần nào nữa Nhật quay lưng bỏ vào nhà Và đóng sầm cờ lại Cô mệt mỏi, ngồi bệt trong sàn Những ngày gần đây thật là quá sức chịu đựng của cô Nhìn cục đòn vào gối cố kiềm nén không để mình bật khóc Vì sao cô có phải sống thế này cơ chứ Kể cả khi cô vẫn luôn tỏ ra lạc quan Và cố gắng bỏ qua những chuyện xấu xí Trong tiểu sự của mình Cô vẫn không thể trên dấu hết được Sự khổ sở trong tâm trí và cảm xúc của mình Cô có thể lừa bịp người khác Nhưng không tự lừa được bản thân vắng đi hai cánh trời không gặp mình Chính xác hơn là anh ta không đến tìm cô Nhật nghĩ rằng mình cần phải chuyển nhà Nếu như mình cứ tiếp tục đến Và nhìn nhằng với cô như vậy Nhưng anh ta lại hoàn toàn biến mất Không để lại một dấu vết nào Đấy mới đúng là mình kẻ luôn bỏ đi mà chẳng thèm nói câu gì Cài bỏ dơ người khác Nhật cười cười khi nhìn thấy tấm áp phích Được treo chiếc cửa hàng tiện lợi Hình ảnh quảng bá của Minh Trong một bộ phim nào đấy Nếu tất cả những người hâm mộ biết được Anh ta là cảnh xấu xa đến thế nào Liệu họ có còn thích anh ta nữa không Cô đứng trước tấm áp phích khoanh tay và nghĩ ngợi một lúc Ai đó đột nhiên chảy ngang qua Ném trứng vào đầu cô Nhật không phản ứng gì Cô đã quen với tình cảnh này rồi Nguyên nhân cũng bởi vì Bài báo lần trước Có người chụp được ảnh cô với Minh đang ôm nhau và đăng lên mạng. Bài báo nóng sốt, nằm trên đầu trang mạng suốt cả tuần trời, còn Minh thì nổi như cồn. Ngay sau đó, tựa ra nó cũng chỉ là chiêu thức để ta câu kéo sự chú ý thôi. Và một lần nữa cô bị lôi ra, làm quân tốt tí mạng. Một vài người đã tìm ra được thân phần của cô. Nhật quá hiểu về thế giới của ngành giải trí này. Chỉ cần cô im lặng, mọi chuyện sẽ chưa qua nhanh chóng. Một hai cô bé khác cũng ném vàng thức linh tinh vào người cô Cút đi, cô sẽ làm hỏng cuộc đời anh ấy đấy Tha cho mình của chúng tôi Đúng đấy Loại như cô thì đừng có dính dáng gì đến anh ấy Mấy lời chửi non nớt của đám trẻ con Hai tháng nay ngày nào Nhật cũng phải nghe đi nghe lại đến thuộc lòng luôn Nhật không muốn phản kháng Gì càng chống trả thì bọn họ sẽ càng tin rằng Tin đồn là có thật Và sẽ càng bới móc cô Một cô bé ném hẳn viên đá to về phía cô Nhật hơi hoảng Nghiêng người tránh đi Bỗng nhiên một người đàn ông xuất hiện Và đá nó sang một bên Anh ta trần thục đưa chân lên Cước bộ hoàn chỉnh Dường như là có học qua võ thuật Ngay lúc đó nó ngồi thuộc xương đất Nhắm tịt mắt vào Các em có biết đó là tội gây thương tích không Nếu hôm nay cô gái này bị thương nhẹ thì phải cảnh cáo Nặng thì các em sẽ phải đi tù đấy Giọng đàn ông đanh thét vang lên Nhặt trái mắt ra đó là tống Đám trẻ con cúi đầu cuốn cuồng chạy đi Tống vô tay ra cáo nhật dậy Người đàn ông kỳ lạ này Ngày nào cũng gặp anh ta ở một nơi nào đó cửa hàng tiên lợi Siêu thị, quán cà phê, hiểu sách Nhật hoài nghĩ rằng anh ta đang theo dõi mình Nhưng trông cái dáng vẻ đứng đắn và tuyết bụng Thì chẳng giống người xấu chút nào Chúng ta lại trùng hợp gặp nhau ở đây nhỉ Đúng vậy Nhật gương đầu và nhún vai là gặp nhau nữa rồi Nhiều khi tôi thật sự cảm thấy Anh là kẻ theo dõi xấu xa đấy Nhật vẫn tham giỏi anh ta. Kẻ bám đuôi, tại sao tôi phải làm như thế? Tôi không biết. Nhật đẩy cửa ra và đi vào trong cửa hàng tiền lời. Tống cũng đi vào theo cô. Chưa nào cô cũng ra đây ăn, bởi vì không còn nhiều tiền như trước để mà thả phanh tiêu xài nữa. Cô đã xin chuyển bộ phận, không làm cùng với Sơn để không phải gặp mặt anh ta. Từ tổ trưởng tổ quản lý người nổi tiếng, Nhật trở thành nhân viên của tổ nội dung. Từ lúc đó đến nay bữa trưa nào của cô cũng là cơm nắm hoặc mì cốc Nhật đang đứng vân vân mua mấy loại mì Không biết nên chọn vị gì Vì loại nào cô cũng ăn đến chán cả chê rồi Tống nắm lấy tay cô Đi với tôi Nhật rút tay về nhưng không được Tống cứ thế cáo cô ra quẩy hàng Trả tiền cho một bịch giấy ướt Và cáo cô ra khỏi cửa hàng tiền lợi Ê này, anh bị làm sao đấy Tôi có quan biết cho anh đâu Tống đứng lại khi Nhật phùng được tay ra Cô hoảng hốt tát anh một cái Nhưng Tống đã nắm được tay cô Khoan đã nào Lao hết trứng trên áo cô đã Tống đưa tẹp dưới ướt cho cô Trong khi Nhật đứng lau áo Càng mới nói Tôi có một nhà hàng Nếu cô không phiền Cô có thể làm chuyên viên thử đồ ăn giúp tôi được không Tôi trả lương cho cô Tôi á Nhật trố mắt lên Tống gật đầu làm gì biết về mấy cái đánh giá đồ ăn đâu? Cô thể ăn ngon là được, đánh giá được dựa trên khẩu vị của khách hàng mà. Tống Bỉ Đại ra một lý do, thật ra anh chỉ muốn cô được ăn ngon. Thời gian qua đúng là đã theo dõi cô, không hẳn vì lời đề nghị của Thủy, anh có lý do của riêng mình. Nhật nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Giám đốc của chúng tôi đang tuyển gấp người, cô có thể cố gắng giúp tôi được không? Nhật suy nghĩ một chút, vừa được ăn để có tiền. Tuy rằng rủi ro cao vì đoan có thể dở tệ, nhưng cũng có thể sẽ có món ngon. Nếu bỏ qua cơ hội này thì thật là ngu ngốc. Nhật gật đầu. Tống lại cáo của đất nhà hàng. minh cầm trên tay một chặp kịch bản mới. Anh đã đọc xong nó từ tối hôm trước. Kịch bản khá hay. Quan trọng là trong nhóm người viết kịch bản có nhật. Anh phải nhận được nó bằng mòi giá. Và điều đó cũng chẳng khó. tay đầu diễn hiện tại cũng chính là tổng giám đốc công ty truyền thông pGM Anh gần hết lời Hoàn toàn có thể bán cả nhà đi Chỉ để chiều theo ý anh Cậu muốn gì tôi cũng cho cậu hết Chỉ cần cậu nhận vai chính phim này thôi Thật không? Tây đào diễn gật đầu lia lia mình rơi ra tờ quảng cáo Của công ty giải chính PGM Trên đó có thông báo tiền thực tập sinh Là diễn viên Tôi muốn giới trướng công ty anh Tổng giám đốc PGM ngạc nhiên Hai mắt chuẩn ngược lên như sắp dụng cả ra ngoài Sao lại thế? Ở địa vị và khả năng của cậu bây giờ thì thừa giúp ra điều kiện với tôi cơ mà Tôi có lý do của mình Minh bằng môi chỉ nói có vậy Vì giám đốc kia hiểu rằng ai không muốn nói nên cũng không hỏi nữa Nhưng tôi vẫn có điều kiện thêm Vì giám đốc hào sẵn vỗ vai mình, Ông ta đang cảm thấy mình được hời Rất vui vẻ, Cũng không có ý định từ chối điều kiện gì cả Tất nhiên rồi, cậu cứ nói đi Cậu muốn gì tôi cũng cho cậu ấy Minh đưa ra tấm ảnh của Nhật Tôi muốn cô gái này làm quản lý của tôi Cô gái này á vì giám đốc nha mắt nhìn Gương mặt tỏ ra khá mồ mờ Để xem nào Cậu biết đấy Công ty nhiều người quá Tôi cũng không thể nắm rõ được từng nhân viên Ngày mai tôi sẽ lượn qua bộ phận quản lý nhân sự Kiểm tra lại một lượt Nếu có cô ấy tôi sẽ điều qua chú cậu nhé Minh gật đầu Anh siết chặt bàn tay Dù Nhật muốn trốn khỏi anh đến thế nào Anh cũng sẽ không buông thà cho cổ Đúng là anh đã sai Anh không có tư cách gì để đòi hỏi chiến đoàn được trái tim của một lần nữa, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ. Khoảng thời gian không có nhà từ bên cạnh thật là khổ sở. Anh đã nếm trải đủ mọi hương vị, từ cay đắng, nhớ thương và tổ lối. Chẳng có cảm giác nào đáng sợ hơn là không được ở bên người mình yêu. Vì thế anh không được phép buồn tài. Sáng mai cậu có thể đến gặp tôi, chúng ta ký hợp đồng và tính chuyện mà họ báo. Giám đốc Sơn sẽ phủ trách mạng này. Mình nhớ mày sơn ấy. người đàn ông đã bám dính với nhật vào khoảng 2 tháng trước cơ anh ta làm cùng công ty với nhật sao mình xin nghĩ loạn nên anh không thể để cho hai người họ được ở gần nhau thì đứng ở dưới sảnh chờ của công ty nhân viên lấy tân cười gượng gạo cố gắng giải thích lý do vì sao mà cô ta không thể liên gặp giám đốc của bọn họ cô nói cái gì cơ tại sao tôi phải hẹn trước chứ cô có biết tôi là ai không ạ Chúng tôi thật sự rất xin lỗi Nhưng giám đốc đã dặn là không gặp bất kỳ ai Không có lịch từ trước Mong cô thông cảm Thủy hầm hực dập chân Giày cao gót nện xuống mặt sản nắng bóng Nhưng chẳng đem này tác dụng gì Ngoài việc khiến cho gót chân của tài đồng điếng Hai thương này Chưa nào thì cũng ghét của công ty đều gặp Sơn Mấy ngày đầu cô ta còn có thể lên văn phòng của Sơn Văn ai nỉ Nhưng dần dần Sơn tỏ về khó chịu ra mặt Anh yêu cầu lễ tân cản cô ta lại Ngay từ dưới sạch Thủy nhèo mắt nhìn xung quanh Làm sao cô ta có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được Bằng mọi giá Hôm nay cô phải gặp được Sư Thủy bỏ đi Nhân viên lấy tên thảo thảo nhảy nóm Thủy ngồi bên ngoài công ty Chờ đợi một lúc lâu Đúng như cô ta dự đoán Nhân viên sẽ ồ ạt quay lại văn phòng sau giờ ăn trưa Thủy thấy một đám phụ nữ Đang tiến về phía cửa Ai cũng cười nói rôm rả Cô ta vội vàng nướng dậy Hòa vào cùng dòng người Nhân viên anh Tân không để đi điều đó Không phát hiện ra được sự bất thường Tùy thành công chót lọt Đi thẳng lên văn phòng của Sơn Ngồi trong văn phòng trên tay anh là tờ hợp đồng mớ toanh Và án họp báo sắp diễn ra Đó không phải chuyện gì là nấm gan Nhưng lần này thì khác Bởi người chuẩn bị ký hợp đồng với công ty Là mình Sơn lắc đầu Cảm thấy có điều gì đó không ổn Vì sao ta lại muốn nhảy vào công ty này Lại còn chấp nhận là một thực tập sinh quen trong khi thừa khả năng trở thành má vương cơ chứ rõ ràng là anh ta đang có âm mưu gì đó xuân nghĩ đến nhạt thời gian qua cô đã cố tình tránh mặt anh nhưng anh vẫn ngầm theo dõi cô cuộc sống của cô ra sao cô gặp phải những chuyện gì anh đều biết thậm chí còn ngầm ra tay giúp đỡ cô sau ngày hôm đó xuân nhận ra rằng anh đã thật sự rơi vào lưới tình của cô gái này mất rồi đang luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ và hồ nghi của chính mình cửa phòng làm việc của anh bật mở Sơn giật mình và ngẩng đầu nhìn lên. Thủy đang đứng ngay trước cửa. Sơn ngắn ngầm thời dài. Sao cô ta vẫn kiên trì như vậy? Sơn vờ như không thế gì. Anh tiếp tục cúi đầu và xem tài liệu. Anh không cần giả vờ như vậy. Nói chuyện đây một chút thôi được không? Thủy đi đến trước màn của anh. Tôi nghĩ là giữa chúng ta chẳng có gì để nói đâu. Sơn nhàn nhạt, nhạt trả lời. Anh vẫn chẳng thèm quăng cho Thủy một ánh nhìn. Thủy chợt nhận ra mình đã bị đẩy ra quá xa khỏi Sơn Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao chuyển giữa họ lại trở nên như vậy Sơn thật sự rất thích nhập đựng Em chỉ muốn nói với anh lời xin lỗi Em đã nóng tính quá Và cũng thích thường quá Nhưng em thật sự yêu anh mà Yêu? Cô nói xem thế nào là yêu ở Thủy Lén nút ở sau lưng tôi tác ngoan tác quái Hủy tất cả những buổi gặp mặt gia đình Thậm chí còn đánh người của tôi. Đó là kiểu tình yêu mà cô dành cho tôi à? Xưa nói một tràng dài, nhưng đọng lại trong tay Thủy chỉ còn lại ba từ. Người của tôi. Cô hít sâu một hơi, Cố gắng dằn cho tức giận và ghen tị của mình xuống. Nhưng dường như không ăn thua. Thủy gào liên trước khi kịp nghĩ cho kỹ những gì mình định nói. Người của anh. Cô ta đã trở thành người của anh rồi cơ à? Sơn nhận ra mình vừa lớn lời, nghĩ đi nghĩ lại trong chuyện này thì cả hai người đều có lỗi sai. Thủy lời dùng anh và gần như trở thành một cô nàng nào mò, còn Sơn thì vô tình biến thành kẻ phản bội. Sơn vò đầu, ai cũng chẳng có tư cách gì mà trách Thủy. Tôi không cái được đây đúng không? Thế mà anh còn một mực khẳng định rằng em sai. À? Thủy đau khổ trinh ra nụ cười, cuối cùng thì chẳng ai hiểu được cô. Những gì cô làm cũng chỉ vì để chấn an nỗi sợ của chính mình Bọn họ có mọi thứ Còn cô thì không Tình yêu đúng là có thể Bị xóa sạch Chỉ trong một nốt nhạc Nhưng tiền tài và địa vị thì không thế Đáng ra cô không nên tìm kiếm cơ hội của mình Ở cái thứ gọi là tình yêu Đầy bất binh và dù ro của Sơn Nếu như không có được trái tim anh Thì tiền bạc và danh tiếng của anh Có phải là của cô Được lắm Sơn Tôi đã nhìn rõ được bộ mặt của anh rồi Tôi sẽ không gặp anh nữa đâu Anh cứ yên tâm đi Sớm lặng người đi Anh chưa bao giờ thấy Thủy như thế này Nhưng tôi cũng sẽ không để cho ai được yên đâu thì rời khỏi văn phòng của Sơn Anh cảm thấy lo lắng Liền đuổi theo cô ta Nhật quên lại văn phòng Sang bữa trưa ở nhà hàng của Tống Đồ ăn của anh ta làm thật ngon miệng Trang trí cũng rất đẹp mắt Nhật đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn lên Nhật cầm trên tay một hộp đồ, đồ ăn vặt Món quà mà Tống tặng cho cô Vì Nhật đã từ chú không nhận lương Cho nên Tống nói rằng Anh rất ái náy Vì vậy anh muốn tặng cô một chút gì đó Nhật không nói từ chối nữa Mà nhận lấy hộp đồ ăn vặt đó Thang máy đột nhiên bị hỏng Nhật phải chuyển qua đi thang bộ Văn phòng của cô ở tầng trên tầng mười mấy Nhật thở dài Bắt đầu leo cầu thang. Dạo này cô cảm thấy sức khỏe của mình suy giảm Vừa hay đau lưng Cũng không thể làm việc quá sức như trước Cô tạc lưỡi cho rằng tại vì mình ăn uống thích thường Và thiếu dinh dưỡng Cũng may là quen được tống An bà biết chuyện may mắn như vậy là có ngày sẽ đến với cô chứ Có lẽ là vận rồi để tôi đeo bám cô rồi Chắc là như vậy Mà suy nghĩ về tống Nhật không chú ý đến phía trước Thủy đi xuống cầu thang nhìn thấy Nhật Sáng cơn giận và ganh tị Cô ta bước nhanh vượt phía Nhật Và đưa chân ra ngán đường Nhật Nhật vấp vàng chân của Thủy ngã xuống cầu thang Nhật chỉ kịp kêu lên một tiếng Ngã ngoài ra và lăn xuống dưới chiếu nghỉ Hộp đoán mặt bị tung lên Và rơi cả xuống người cô Thủy hốt toàn Hành động trẻ con của cô ta Khiến cho Nhật ngã khá mạnh Thủy không ngờ của ngã đó Là gây ra hiệu quả như vậy Nhật nhăn nó Dù không bị đập đầu vào tường Cũng không bị va chạm vào đâu Nhưng cô cũng vẫn không ngồi dậy được bụng cô đột nhiên nhói lên từng cơn Như thể coi ai đó đang đâm xiên qua cơ thể cô vậy Sơn đuổi đến nơi Chỉ kịp thấy mọi chuyện mà không thể lao tới đỡ Nhật Cô điên rồi à Sơn tỏa tiếng với Thủy Ngạt cô ta sang một bên Và chạy tới bên Nhật Cô không sao chứ à Cô bị thương chỗ nào không Nhật tráng váng cô định lắc đầu và nói không Nhưng hình ảnh cứ trông chênh Và cô chẳng nhìn rõ được nữa Tôi Tôi đau bụng quá Nhật chỉ có thể nói được như vậy rồi ngất đi Cả Sen và Thủy đều giật mình Khi nhìn thấy vệt máu chảy dài dưới chân của Nhật Sen phản ứng thật nhanh Anh vội vàng bế Nhật lên Cô mà có chuyện gì Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu Thủy thất thần đứng yên một chút Sơn đã đưa Nhật trời đi Thủy sướng sờ Suy nghĩ chạy trong đầu như hàng ngàn con ngừa Chạy qua thảng nguyên Chuyện gì đã xảy ra vậy Vết máu ở trên Nhật là từ đâu mà ra Khi mà cô chẳng hề va quệt vào đâu cơ chứ Nhật tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện Trên tay có một ống truyền dịch nhỏ Vết kim châm truyền đến một cơn đau nhất Cô không hiểu sao mình lại nằm đây Bụng cô vẫn nằm ẩm đau Nhật đưa tay xuống đàn nhà lên bụng mình Đó là điều mà cô tự học được để chăm sóc bản thân Hơi ấm từ lòng bàn tay sẽ xoa nhàng cơn đau bụng Nhưng nó không có tác dụng khi bàn tay cô lạnh toát như thế này Nhật nhớ mày, cô xoa hai tay vào nhau để khiến nó trở nên ấm hơn một chút, vừa xoa vừa tội nhẹ vào lòng bàn tay mình. Xem bước vào phòng, xít thì bật cười vì trông Nhật như một người sống trên đảo nhiệt đới, lớn đi lạc sang bất cực vậy. Cô quấn tranh qua người, tay thì xa tưới xoa đùi, con miệng thì không ngừng thổi phù phù. Nhật nhớ nhìn anh, thấy một chút khó hiểu. Sao đột nhiên xơ lại phơi phới như vậy chứ? Không là việc cô bị bệnh khiến anh vui thế sao? Quả nhiên, anh đúng là kẻ đáng ghét như cô nghĩ Em lạnh hả? Sơn tiến lên bên giường Cố kìm nén để không bật cười Trước sự đáng yêu của cô Anh ngồi xuống bên cạnh giường Bất ngờ đưa tay, nắm lấy tay Nhật Anh ôm chặt lấy tay cô Cúng rồi phù phù vào tay cô Nhật thắc mắc không hiểu sao Sơn lại thay đổi sương hô đột ngột như vậy Anh có ý gì đi chứ Nhật ngượng ngùng rút tay ra Nhưng Sơn không cho Anh nhớ chặt lấy tay cô Đừng, cứ để yên thế đi, đừng, cứ để yên thế đi Nhật không muốn phí sức đôi cò Đành phải để yên như vậy Có thể nói cho tôi biết là cô bị làm sao không Sao lại bị ngất Với lại bụng tôi vẫn còn hơi đau Sơn đang tỏ ra vui vẻ ngay thấy câu hỏi của Nhật thì đột nhiên thay đổi thái độ Trông anh có vẻ nghiêm trọng Khiến cho Nhật càng lo lắng Có khi nào cô bị ung thư không Em phải chuẩn bị tinh thần đấy nhá Đó là điều không tốt sao tiền sâu lắm à Tôi cũng không biết nữa Tôi không biết em nghĩ thế nào Nhật ngoài người trên bàn bên cạnh đầu giường Lấy một chai nước Không biết cô đã ngủ bao lâu mà khát nước như vậy Cổ hỏng như sắp bốc cháy phừng phừng Em có thai Nhật phun luôn ngủm nước ra ga giường Sao cơ, có thai là thế nào Cô bật cho câu hỏi Giọng hoàng hút Ngay sau đó cô trượt nhớ ra mình đã làm gì vào hai tháng trước Cô đã từng say rượu mà chót lên giường với Sơn Và cả mình Đứa bé này là của ai đây? Nhật hoang mang, cô không biết. Ngay cả việc cần phải làm gì vào lúc này cô cũng không nghĩ ra được. Trong đầu óc tù mù trống rỗng, cô có nên giữ đứa bé này lại hay không đây? Dù là có nên hay không, dù là đứa bé này đến mà sai thời điểm, nhưng cô cũng không nỡ bỏ nó đi. Người làm sai là cô, chứ đứa trẻ chẳng có tội tình gì cả. Xên cuốn cuồng cầm khăn lau miệng và thấm cổ áo cho cô. Anh ngồi xuống trước mặt Nhật. Vòng tay ôm lấy cô và lòng mình vỗ về lưng cô. Không sao, không có gì. Đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhật đầy dương ra nghiêng đầu hỏi: Anh chịu trách nhiệm gì? Xuân nghĩ rằng Nhật sợ quá mà ngốc luôn rồi. Anh cầm tay cô. Hôm đó tôi với em, Nhật chợt hiểu ra vì sao Xuân lại thay đổi cách xưng hổ với mình như vậy. Hóa ra anh ấy tưởng rằng mình là bố của đứa trẻ điều đó vẫn chưa chắc chắn. Nhật không muốn lời dối như như vậy. Cô cũng không muốn liên quan đến sơn. Không phải như vậy. Đừng nói gì cả. Tự nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em không cần lo lắng về chuyện này. Sơn cúi xuống hôn lên trán cô. Nhật không biết nói gì hơn. Anh ta sao tự tiện lại như vậy chứ? Sơn đứng dậy. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, không tốt cho sức khỏe. Tôi đi mua một chút gì đó cho em ăn nhé. Nhật cứng họng. Cô không kịp nói gì Sơn cứ tự động sắp xếp mọi chuyện cho cô như vậy Khiến cô không thoải mái chút nào Nhật quyết tâm phải nói chuyện thẳng thắn với Sơn Cô không muốn hiểu làm này Khiến trai người về vướng mà nhau như thế Sơn mua đoán cho Nhật xong Anh định quay về thì nhận được cuộc gọi của Tổng Giám Đốc Anh hành phải giao lại cho trợ lý của mình Nhờ anh ta giúp mình chăm sóc Nhật Còn mình thì vội vàng quay về phòng Tổng Giám Đốc PJM Ông Thịnh đang ngồi trong phòng họp, bên cạnh ông là Minh, nam diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay. Sơn cảm thấy có gì đó không ổn. "Cậu ngồi đi." Sơn dè chừng nhìn Minh. Cả hai nick nhìn nhau, vẻ nào khiến lên gió trong đôi mắt của họ. Ông Thịnh cượng gạo nhìn Minh và Sơn, "Chẳng nhẽ hai người này có chuyện gì sao? "Hai cậu quen nhau?" "Không quen." Cả Sơn và Nhật cùng lên tiếng. Giọng ai cũng có vẻ dài gắt Ông Thịnh nhớ mày nhưng cũng cho quả Ông thừa hiểu rằng chuyện gì nên nói Chuyện gì không nên Chuyện gì không nên quan tâm Hay xếp mũi vào Nhưng chắc là ông vẫn phải đưa ra giảng hòa tạm thời cho hai người này trước đã Thế thì tôi giới thiệu nhé Đây là Minh, diễn viên đang hot net bây giờ Còn đây là Sơn, giám đốc quản lý người nổi tiếng của chúng tôi Còn Minh sẽ ra nhà vào công ty chúng ta Làm thực tập sinh Tôi biết rồi, trong bản thông tin hôm qua anh gửi đều có nói hết đến điều khoản. Sơn chia tay ra trước mặt mình. Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ. Mình nắm thế tay anh. Còn một điều nữa tôi quên chưa nói. Tôi muốn nhận làm quản lý riêng. Sơn chích chặt tay lại. Hai người đàn ông có thể nắm lấy tay nhau. Gân xanh nổi hết lên cổ tay, còn bàn tay thì trở nên trắng bệnh. Điều khoản này là mới thêm vào ngày hôm nay. Ông thỉnh cười giảng hòa xuân ngưng đầu Nói nụ cười nhẹ Nhưng chẳng có vẻ gì là vui <cười> Hợp tác vui vẻ Sơn rút tay về Mình ngồi xuống ghế của mình Chỉnh là cổ áo Sơn nghĩ đến Nhật Anh không biết phải làm thế nào để bảo vệ cô Lúc này anh chợt nhận ra rằng Mình đang lo lắng cho Nhật Anh sợ cô sẽ bị tổn thương Anh sợ cô sẽ gặp chuyện buồn phiền Sơn biết rằng đứa bé của Nhật Có thể chẳng phải là con của anh Nhưng anh vẫn âm thầm muốn nhận Những thời điểm này anh không thể tự lừa mình Và cho rằng đó là vì trách nhiệm được nữa Anh cần phải thừa nhận với chính mình Anh yêu cô mất rồi Sơn rời khỏi phòng họp Với quyết tâm rằng Mình sẽ phải làm mọi cách để bảo vệ cô Sơn quay lại bệnh viện Lúc này Nhật đã thư dọn đồ của mình Và chuẩn bị ra về Sơn cầm lấy tay cô Được thả về ra à, Tôi cũng bị làm sao nữa đâu Về thôi chứ nằm đây làm gì chưa tốn tiền tôi cũng không dư giả gì. tôi đã trả hết viện phí cho em rồi. sơn nắm lấy bà vai cô, xanh cô là nhìn mình. nghe này, đừng từ chối tôi được không? đừng tự cầm mình lên như thế. tôi đã nói là tôi sẽ lo cho em chu toàn. nhặt gạt tay sơn ra. tôi không thể làm thế được. anh đừng đối xử với tôi quá tốt như vậy. thật sự không đáng đâu. tại sao lại không? đứa bé này. Có thể không phải của anh. Sơn nhìn thẳng vào mắt cô. Điều này thì anh biết. Thì ra cô lo lắng chuyện này. Sơn ôm nó nhặt về. Tôi biết, không sao cả. Hãy cứ để tôi giúp em được không? Nhặt đầy Sơn ra. Cô nhìn anh chầm chầm. Ánh mắt đầy nỗi hoang mang và lo sợ. Tại sao chứ? Vì tôi yêu em. Nhặt đứng người. Đây lại là chuyện gì nữa đây? Thủy ngồi ở quán cà phê trong một phòng riêng, cô đang chờ Minh đến. Vất vả lắm cô mới liên hệ được với anh ta. Minh bước vào phòng táo mũ kính và khẩu trang ra giường ngồi xuống. Thủy chia tay ra trước mặt anh. Xin chào, tôi là Thủy bạn gái của Sơn. Tôi không có thời gian, có gì thì cô nói luôn đi. Tôi chỉ muốn nói là chúng ta hãy hợp tác đi, tôi sẽ giúp anh có được nhật. Minh ban đầu tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng nghe đến Nhật thì giận mình Sao cô ta lại biết Nhật? Anh ta nắm lấy vai Thủy khiến cô hoàng hồn Sao cô biết cô ấy? Tôi nói rồi Tôi và anh đều có chung một vấn đề Tôi cần Sơn Anh cần Nhật Thế nên chúng ta có chung một mục đích Cô muốn gì đây? Thủy bật cười, <cười> Đúng là đàn ông nhanh ta Luôn vội vàng Không suy nghĩ kỹ Hẳn nào luôn thất bại trong việc yêu đương như thế Tôi biết một điều muốn nói cho anh Đổi lại anh phải bằng mọi giá lục kéo được Nhật Hoặc là đưa cô ta biến khỏi đây Minh nước nhìn Thủy Ngầm tỏ ra đồng ý Nhật đang có thai Minh xứng người Nhật có thai không? Nhật ôm thùng đồ cá nhân Đứng trước cửa phòng làm việc Cô lại bị điều về đây Công việc cũ, nơi trốn cũ Thế là những tháng ai mệt mỏi là bắt đầu rồi Và nhân viên xuống lại hỏi tam cô Duyên sáng ở bên cạnh Thì Tào Trông vẻ mặt thóng hớt vô cùng Này, lần trước có phải cậu đắc tội gì với sếp đúng không? Không, sao lại hỏi vậy? Nhật ngạc nhiên Mất người ở đây toàn suy năm đoán mười Nói chuyện không đâu, đúng là dân văn phòng Sao hôm cậu chuyển đi, sếp mình lúc nào trông cũng cao có Anh lúc nào chẳng thế nhận vừa giết câu thì cô xứng lại ngồi bần thần Sơn hiện tại không hề cao có với cô Ngực loài còn rất dịu dàng Chăm sóc cô từng chút một Lời nói của anh có vang lên trong đầu Giống như tiếng vọng trong hang động Vì tôi yêu em Anh đã nói như vậy Tại sao lại tiếng chứ Vì cớ gì mà yêu cô Có phải vì đứa bé trong bụng cô không Cô thật sự không muốn như vậy Ai cầu có suốt ngày cơ Giọng của Sơn vang lên Với sau Nhật và Duyên Cả hai giật mình Duyên lấy cớ chuồn lẹn Để lại một mình Nhật ngồi ở bàn làm việc Sơn tháo cái khăn trên cổ mình ra Tròn lên vai cho Nhật Đừng để bị lạnh Hiện giờ em không phải chỉ có một mình Anh tốt với tôi như vậy để làm gì? Có phải vì đứa bé không? Nó không chắc đã là con anh Nhật nhàn nhạt thỏi Chẳng mặn mà gì với chuyện tình cảm cho lắm Cô không muốn dính đến những chuyện yêu đương mệt mỏi và làng nhằng này nữa Hỏi nhiều như vậy làm gì? Quan trọng nhất bây giờ không phải là giải quyết được vấn đề hay sao? cho nên em đừng hỏi nữa được không? Xuân ôm lấy má cô. Nhật trùng xuống. trong lúc giữ dắm như vậy, Nhật cũng thấy lời của Xuân là đúng. anh không muốn trả lời, cũng không muốn buông thàng cô. vậy thì cô sẽ không hỏi nữa. nhưng cô cũng sẽ không chấp thuận việc yêu anh. tôi chỉ muốn anh biết tôi sẽ không yêu anh. đó là việc quan. Xuân nhẹ nhàng nói. Anh đã hạ quyết tâm sẽ yêu thương và bảo vệ cô Sẽ làm cho cô thích, thoải mái Anh tin là cô sẽ yêu mình Xem định vào phòng làm việc của mình Nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó Anh quay lại Nhìn Nhật với vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng Có một chuyện tôi chưa thông báo về Nhật ngước lên nhìn anh chừng đợi Cô nhận ra sự lo lắng trong mắt anh Mình đã trở thành thực tập sinh ở công ty mình Nhật hơi sửng sốt một chút rồi là nhún vai Chuyện gì anh ta chẳng làm được Cô dám cá rằng anh ta đến đây Để hành hạ hà cô Hoặc là đeo bám cô Còn gì nữa Anh ta yêu cầu em làm quản lý riêng Nhật thở hắt ra Cô đoán quả không sai Ha <cười> Được rồi tôi biết rồi Nhật đứng dậy Cô cảm thấy hơi chóng mặt một chút Sau khi tiếp nhận một mớ thông tin chẳng mấy hài hò Nhưng chẳng phải cuộc đời sẽ luôn sinh ra những chuyện như thế này Để thử thách con người hay sao Minh chẳng qua cũng chỉ là một thử thách Hơi khó ngàn thôi Từng giữ cô lại Nếu em không muốn Nói với tôi một câu thôi Tôi sẽ giải quyết chuyện này Tôi muốn cô mở lòng với mình Anh có thể tự làm những điều đó Mà không nói với cô Nhưng anh không muốn Anh cần nhật cảm thấy anh có thể làm chỗ dựa cho cô Cần nhật cảm thấy cô hoàn toàn Có thể tin tưởng anh Không có gì tôi tự lo được Nhật vẫn như vậy, từ chối mọi lúc có thể. Nhật rời đi, Sơn trở dài nhìn theo cô. Mình biết rằng những gì mình cần phải làm còn rất nhiều. Quãng đường này thật gian nan. Nhật đứng trong nhà vệ sinh, cô vốc một chút nước lên rửa mặt. Cảm giác gương mặt đang nóng phừng phừng được xa dịu bởi nước lạnh thật dễ chịu. Nhật nhìn mình trong gương, rồi chuyện gì cũng qua thôi. Tôi không nghĩ vậy đâu thủy mở một cánh cửa phòng nhỏ đi ra và đứng cạnh cô cô ta nhún mày thả nhiên đứng rửa tay ở ngay bên cạnh nhật trùng xuống trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sảng hái một chút cô ta hoàn toàn có khả năng làm hại đến cô sao cô ta có thể vào được đây nghe nói của cô có thai nhật giật mình làm sao cô ta biết được và rồi cô chợt nhớ ra ngày hôm đó người đẩy ngã cô chính là thủy nhật rất muốn ba mặt tuần lời Nói chuyện rõ ràng với cô ta Tôi thật sự không hiểu sao cô lại cứ muốn đối đầu với tôi như vậy Cô còn trả ngu à Tại cô Tất cả là tài cô Cô cướp anh ấy gọi tôi Nếu không vì cô Tôi đã không mất tất cả Ai? Sơn Tôi không hiểu cô đã hiểu nhầm ở đâu Nhưng tôi chưa bao giờ quyết định cướp ai của ai cả Tôi không có hứng thú với việc kêu đương Chuyện của cô và anh ấy tôi không quan tâm Không muốn xen vào Hai người có chuyện thì tự đi mà nói với nhau Đừng đến tìm tôi Nhật rút mở tờ riêng hành Lau tay rồi vứt vào thùng rác Sau đó định rời đi thì tuyến tay cô lại Vung tay nêm và tát cô một cái Cái tát thứ hai Cô ta vẫn ráng xuống mặt cô Nhật ấm ức lết nhìn cô ta Sao ấm ức à Cô tưởng tôi không biết đứa bé kia của ai Nếu không phải vì nó Sơn có đến với cô không Có bỏ tôi không Nhật cũng không biết đáp án của câu hỏi vừa rồi Mọi chuyện cứ sống tung lên như vậy Khiến cho cô chẳng biết bị giải quyết thế nào Điều bé đấy không nên tồn tại trên đời này Thủy lao tới nắm lấy vàng Nhật và đẩy cô ngã xuống Nhật cứ nói rằng mình sẽ ngã hẳn xuống đất Nhưng không Cô rơi vào vòng tay của một người khác Mình ôm lấy Nhật quát lên với Thủy Cô làm cái gì vậy? Thủy biếu môi, khoanh tay trước ngực lớn tay chút thôi Cô ta không nói gì nữa đi thẳng ra ngoài. Nhật nằm trong vòng tay của Minh. Cô không thể nhìn thấy ánh mắt của Minh và Thủy giao nhau, vẻ đắc ý trong mắt của hai người họ. Minh cúi người xuống đỡ cô dậy. Em không sao chứ? Nhật đẩy tay ta ra. Tôi không sao, cảm ơn anh, tôi về đi rồi. Minh vội vàng nắm lấy tay Nhật, kéo cô về phía mình. Anh ôm cô từ phía sau, đặt cầm lên vai cô thì thào. Xin em đấy, một phút thôi được không? Tôi không có thừa thời gian. Nhật ngỡ tay anh ta ra, bước đi thật ngay. Cô chỉ muốn nhanh rời khỏi đây. Đừng quên em là trợ lý của anh. Minh tung sẽ chiều bài cuối cùng. Tôi biết rồi. Anh muốn em chuyển đến nào với anh. Nhật quay phát lại, nếu mà nhìn Minh. Anh ta lại bắt đầu giở trò rồi đấy. Tôi chưa bao giờ thấy quản lý nào làm như thế. Anh đã yêu cầu như vậy rồi. Từ mai... Em chuyển đến nhà anh đi. Tổng giám đốc cũng đã đồng ý. Nhật nghe xong, cảm giác khó chịu dâng lên lên cổ. Anh ta thật biết cách khiến người khác phát điên. Cô rời khỏi nhà vệ sinh nhanh chóng. Sơn sắp xếp đồ đạc để trở về. Anh tìm máy không thích ngặt đâu. Hỏi điện thoại mà cô không nghe máy. Anh lo lắng để trong sạch. Nhân viên lễ tân ngái mắt vào anh ta. Và chỉ về phía góc sảnh, nơi sắp sẵn ghế chờ đó. Sơn chật dừng lại Thánh Thủy và Minh đang ở dưới sành trời của công ty. Có vẻ như hai người đang trang đổi với nhau điều gì đó. Sơn muốn bài. Anh cũng không phải chính nhân quân tử. Không cần phải tạo ra quán lịch sự hay chơi một cách công bằng với những người như vậy. Sơn hét vào trong bức tường ngay ngóng hai người họ. Thì bật cười nói với Minh vẻ yêu kiều thoát ra khắp gương mặt cô. Tôi làm tốt không? Thế nào? Có khả năng làm diễn viên không? Minh nhấn mảnh lên. Dù sao cũng cảm ơn cô Cô chắc chắn không thoát được khỏi tôi đâu Chắc ngày mai cô sẽ chuyển đồ đến nhà anh rồi nhỉ Sơn bàng hoàng, Sao lại có cả chuyện này cơ chứ Anh không biết là có việc làm dụng này Anh tỏ rất bực bội Muốn đi tìm tổng giám đốc để nói chuyện Anh đụng và nhật Cô đang bê đóng đồ cá nhân đi xuống sảnh Em đi đâu Chuyển sang nhà của mình Sơn giữ cô lại giằng lấy thùng đồ trên tay cô Em cũng cần phải đi Anh nói xem tôi phải làm sao bây giờ Nhật gắt đi Cô quá mệt mỏi với những người đàn ông này rồi Thay vì phản kháng cô nghĩ là Mình nên chấp thuận một chút Đàn ông chỉ thích lúc theo đuổi thôi Một khi đã nắm được người trong tay mình Họ sẽ nhanh chóng trở nên chán. Giống như mình đã từng bỏ cô Sơn giờ cũng sẽ thế thôi Tôi cưới em Cưới đi dưới tính Nhật ngoảnh mặt đi Anh ta nói gì vậy chứ? Kết hôn là thế nào đây? Trong khi cô không muốn có ràng buộc gì giữa tất cả bọn họ. Tôi nói là kết hôn đi. Sơn nhắc lại một lần nữa, gióng giạc và giành mạch tình chứng một. Cô đã định chấp nhận giải pháp mà anh ta hướng cho cô. Nhưng như thế này thì không thể được. Cô làm sao có thể kết hôn khi mà không có chút tình cảm nào với Sơn đây? Vì đứa bé? Vì một lý do khác không chắc chắn. Nếu như Nhật từ chối, Chắc chắn cô sẽ bị mắng chửi Bởi trong suy nghĩ của những người xung quanh Đa phần vẫn là những kẻ cổ hồ và cố chất Họ sẽ cho rằng cô là một người ích kỷ Không biết suy nghĩ cho con mình Nhưng cô không thể làm thế Không thể biến mình thành một kẻ dối trá Điều này là bất công đối với Sơn Dù rằng đến giờ phút này Mọi suy nghĩ tiêu cực của cô về Sơn đã thành đổi Anh ta không chỉ là một người tốt Mà còn có trách nhiệm nữa Nhưng từng đó không phải là điều kiện để đem ra đầu chắc hay để Nhật lợi dụng. Cô thậm chí còn thấy có lỗi vàng vô cùng. Vậy thì lần sao cô có thể chấp nhận yêu cầu này của anh đây? Nhật lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thể. Nhật không dám nhìn vào mắt sơn. Nếu anh không có giải pháp mà khác tốt hơn, vậy thì thôi đi. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi nhất định sẽ đền đáp lại cho anh. Nhật cúi đầu định rời đi. Sơn không cho phép điều đó xảy ra. Nhật chỉ mới đi được có một vài bước, Sơn đã kéo cô lại. Anh đỡ lên gáy và eo cô, cúi đầu xuống và hôn lên môi cô. Một nụ hôn cưỡng ép và nồng kéo. Nhật không kịp phản ứng, cả người cứng đờ. Ngay cả hộp đồ cũng làm rơi xuống đất. Không gian xung quanh như thể bị chứng lại trước nụ hôn của Sơn. Anh đem tất cả tình cảm của mình dồn nén lên môi cô. Muốn cô cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô là như thế nào? Muốn cô hãy thả lòng tâm tình và tin tưởng anh? Nhưng Nhật, tỷ lời không như vậy. cơ thể cô căng cứng, cho đến khi cô tỉnh táo lại, dùng hết sức để đẩy anh ra. Nhưng không được. Nhật đánh mạnh vào lưng Sơn, khi Sơn vừa buông tay ra thì Nhật đã tát anh. Sơn nhìn mặt sang một bên, trên má hẳn dưới tay màu đỏ trông vô cùng ngớ mắt. Hai người cãi cọ nhau khiến cho Minh và Thủy để ý. Khi Thủy chạy tới thì vừa thấy được cảnh Nhật tác Sơn. Cô ta điên tiết xông đến và vung tay lên, đình tác nhận một cách nữa. Nhật nhắm mắt và co xuống người lại. Cô lại dám. Cả Minh và Sơn đều dưới tay Thủy. Cô thôi đi. Sơn gắt lên với Thủy. À, hai thật đấy. Anh bỏ tôi để léo đéo cho cô ta. Bây giờ thì sao? Bị ăn tát như thế mà vẫn còn ra sức bênh vực người ta cờ. Xem ra như người ta đến phát dồ, não, teo cả luôn rồi. Thủy lên giọng mỉa mai. Không liên quan đến anh ấy. Thủy, cô đừng có quá đáng. Nhật lên tiếng, Minh quay ra nhìn cô, vẻ mặt cao có. Em đừng có nói nữa được không? Em là người không liên quan đấy. Nhật ngước nhìn Minh, anh ta lại bắt đầu nhiều chuyện. Thủy cũng chẳng vừa, đôi bên lời qua tiếng lại khiến cho cả sảnh ngầm mí thủy và minh đứng cãi nhau ngay trước mặt cô, thi thoảng lại đã kháy sườn một câu, móc mỉa cô một câu. nhật cảm thấy chán váng đầu ong ong và mắt hoa liền. thôi đi. đám người im lặng. nhật xích chặt hai bàn tay. cô tiến đến trước mặt thủy. nếu như cô cho rằng tất cả chuyện là do tôi, vậy tôi đi khỏi đây là được chứ gì? đúng, đáng ra cô nên phải biết điều đó từ lâu rồi. thủy vặc lại. Nhật kiên quyết nhìn Thủy Ánh mắt của Thủy khiến cô hơi sợ sệt Nhưng cô ta vẫn nhớm cái cổ lên Để chứng tỏ sự kiêu ngạo của mình Nếu tôi đi Cô sẽ để mọi người được yên chứ? Tất nhiên Thủy gật đầu Nhật cũng gật đầu Cô cúi xuống nhặt hết đồ của mình Bỏ vào hộp giấy rồi nhanh chóng rời đi Minh xoay người đuổi theo cô Sơn cũng muốn chạy theo Nhưng Thủy đã giữ tay anh lại Cô níu chặt lấy tay anh Yến anh không thể đuổi theo Nhật và mình. Thật ra không phải là Sơn không thể. Anh chỉ không biết mình có nên làm thế hay không. Nhật còn đang muốn từ chối anh. Nếu nhanh còn cố đưa bám với Nhật, cô sẽ khó xử và mệt mỏi lắm. Mọi việc cần từ từ giải quyết theo trình tự. Sơn rất hiểu điều đó. Vậy nên anh để cho Nhật đi. Sơn vùng tay ra khỏi thủy. Anh lấy điện thoại, nhắn tin cho một người, nhớ anh ta chút việc riêng. Nhật ôm thùng đồ ra đến cổng công ty Thì bị Minh giữ lại Trời đá, anh định đi đâu Không cần anh lo. Nhật nói với Minh bằng một dòng lành léo Cô vươn tay ra và vẫy được một chiếc xe taxi Ngay khi Nhật bám vào tay nắm cửa Chuẩn bị mở xe đi Thì Minh đã nắm cái tay cô và cáo cô ra Anh cúi người nói với bác tài xế Cháu xin lỗi, cô sẽ không đi chuyến xe này Ai bảo thế, tôi sẽ đi Nhật lại túm lấy tay nắm cửa, hai người giằng co nhau ngay trước xe taxi. Bác tài xế não nề, thở dài và ngắt lên: thì tóm lại có đi hay không? Không, có." cả hai cùng đồng thanh hét lên. Minh Mỹ ra một tờ 500 trong túi đưa cho bác tài xế. Cháu trả bác coi như tiền phí để bù thời gian, nhưng cố sẽ không đi xe này, cho cảm ơn. Bác tài xế nhíu mày cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn cầm tiền và phóng xe đi mất hút. Nhật dần dính quay ra nhìn mình Anh rút cuộc muốn gì ở tôi? Anh muốn em Nhật bật cười Trên gương mặt phẳng vất nét đau khổ và mỉa mai Muốn tôi á Nhưng tôi đâu phải gái đứng đường đâu mà muốn là được Ý anh không phải thế Thế thì là thế nào? Tôi không muốn nói nhiều Anh là mơn ta cho tôi điều không? Anh đã là người nổi tiếng Anh muốn gì chẳng đưa Đừng làm khó một người chẳng còn gì như tôi nữa Nhật vừa nói xong, một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt cô. Kính xe hạ xuống. Tống thỏ đầu ra ngoài. Có muốn quá gian không? Tống mở sắn cửa xe ra. Nhật nhanh chóng chui vào trong xe và đóng sầm cửa lại. Mình vẫn đang xứng sờ về lời cầu xin của Nhật. Đến gian định thần lại thì Nhật đã rời đi mất rồi. Cô nói cũng đúng. Không sai. Anh có tất cả mọi thứ. Chỉ là... Có cô là anh không thể có được Tại sao lại trở nên hèn hạ như vậy Mình càng nghĩ càng bực Con chân lên đạp vào tường Nhận ngồi trong nhà hàng của Tống Trước mặt lại là vô vàn món ăn ngon Và tốt cho sức khỏe Tống đặc biệt chuẩn bị cho cô để bồi bổ. Bồ. Tại sao lại muốn tầm bồ cho tôi vậy Trông cô xanh xa quá Nhớ đâu có tỷ quân Chụp lại hình của cô Vít bài nói rằng Vì ăn đồ của tôi mà bị cô như thế Thì tôi phải làm sao Tống cười cười và buông lời đùa, nhật bật cười, cảm thấy vui vẻ.